kệ tầm sách phần chín. Sự cám dỗ kế tiếp. Lần này là những cái bánh quy, nhưng chúng đã mốc mất rồi. Chúng là những chiếc bánh crepe còn thừa lại từ hội diễn sinh và đã nằm trên bàn được ít nhất là hai tuần. Những cái bóng ngựa thu nhỏ được phủ một lớp đường cô đặc. Mấy cái bánh bên dưới dính chặt vào đĩa, những cái còn lại thì chồng chất lên trên, bên thành một đống dính dính sẽ khiến bạn phải nhai rất nhiều. Con bé đã có thể ngửi thấy mùi bánh khi mấy ngón tay nó bấu chặt hơn vào cạnh cửa sổ. Căn phòng của bị giống như đường trồ mới bột nhão và hàng ngàn trang sách. Không có mẫu tin nhắn nào, nhưng Liazen không mất nhiều thời gian để nhận thấy rằng Deza Herman đã bày ra trò chơi này một lần nữa và chắc chắn là nó không nghĩ đến trường hợp mấy cái bánh quy ấy có thể không được dành cho nó. Con bé quay lại chỗ cửa sổ và truyền một lời thì thầm qua khe cửa. Lời thì thầm ấy có cái tên Rudy. Ngày hôm đó, Chúng đã quyết định đi bộ vì đường quá trơn tê mức không thể đi xe đạp được. Thằng nhóc đứng bên dưới cửa sổ, nó chỉ đứng đó và trông chừng. Khi con bé gọi, gương mặt nó xuất hiện và con bé tặng cho thằng bạn mình đĩa bánh. Không phải tiếp tục nhiều, thằng nhóc cầm lấy đĩa bánh. Cặp mắt thằng bé như đang thỏa thuê chế chén trên những cái bánh quy và nó đặt ra vài câu hỏi. "Còn gì nữa không? Có tí sữa đâu không?" "Cái gì? Sữa?" Nó lặp lại, lần này hơi lớn hơn một chút. Giá nó nhận thấy cái âm điệu có phần công kích trong giọng nói của Liazen, vì hẳn nó đã không nói điều đó ra. Gương mặt của cái trộm sách lại xuất hiện bên trên nó một lần nữa. Cậu ngu thật hay là giá vợ ngu vậy? Bây giờ tớ đi lấy trợ mượn sách được chưa nè? Dĩ nhiên rồi, tất cả những gì tớ đang nói là... Liazen đi về phía kể sách đằng xa. Đằng sau cái bàn, con bé tìm thấy mấy tờ giấy và một cây viết trong ngăn kéo trên cùng và viết lên đó từ cảm ơn, rồi đặt mảnh giấy lên mặt bàn. Bên phải nó, một quyển sách thò ra trong như một khúc xương. Cái vẻ nhật nhạt của quyển sách gần như đang tỏa ra sự sợ hãi được tạo nên bởi những chữ cái đen tối của ngăn đại sách. Người làm mặt cuối cùng, quyển sách khẽ thì thầm khi con bé lấy nó ra khỏi kệ và hạt bụi rơi xuống. Ở cửa sổ, ngay khi con bé chuẩn bị chuồn ra thì cánh cửa thư viện có kẹt mở. Hai đầu gối và một bàn tay cầm sách cũng đang chống vào khung cửa sổ. Con bé quay mặt lại để nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động và nó thấy vợ của ngài thị trưởng trên một bộ áo choàng tắm và một đôi dép mới toanh. Trên tuyết ngực của bộ áo choàng ấy có thêu hình chữ thập ngoặc. Cái hình thức tiên truyền thậm chí đã bò vào đến tận nhà tắm của người ta rồi đây. Họ nhìn nhau. Liegen nhìn ngực của Lisa hơn nên và giơ tay lên. Hai Hitler. Con bé chuẩn bị đi ra thì một nhận thức đổ ập xuống tâm trí nó, những cái bánh quy. Chúng đã ở đấy trong nhiều tuần. Điều này có nghĩa là nếu bản thân ông thị trưởng đã vào phòng thì hẳn ông đã nhìn thấy chúng. Hẳn là ông đã hỏi tại sao những cái bánh quy đó lại ở đây. Hay, ngay khi Liazen có cảm giác về suy nghĩ này Con bé thấy ngập tràn một niềm lạc quan kỳ lạ Có thể đây không phải là thư viện của ông thị trưởng Mà là của bà ấy, của Lisa Herman Con bé không biết vì sao điều này lại quan trọng đến như thế Nhưng nó thay thích thú với việc một căn phòng đầy sách như vậy Lại thuộc về người đen ba này Chính bà là người đầu tiên đã giới thiệu nó với thư phòng Và mở ra cho nó cánh cửa sổ Thậm chí cả theo nghĩa đen của cơ hội Cách nghĩ thế này thì tốt hơn Tất cả đều có bẻ như ăn khớp với nhau Ngay khi bắt đầu di chuyển trở lại, con bé dựng đứng mọi việc lên và hỏi: "Đây là phòng của bà, có phải không?" Vợ của ngài thì trưởng thu mình lại. "Ta đã từng đọc sách ở đây với con trai ta, nhưng mà sau đó." Bàn tay của Liezen chạm vào khoảng không đằng sau đó. Con bé nhìn thấy một người mẹ đang đọc sách với đứa con trai của bà ta trên sàn nhà. Thằng bé đang chỉ trỏ vào những bức tranh bà tự ngẫm. Sau đó, nó nhìn thấy một cuộc chiến tranh nơi cửa sổ. "Chào bi." Một câu cảm thán bước vào từ phòng bên ngoài. "Cậu nói gì kia?" Liajen gần giọng nói thầm ra đằng sau lưng nó. "Im đi đồ con lận và tiếp tục canh chừng đi." Vai Lia Jahan lơ chậm rãi nói. "Vậy, tất cả những quyển sách này hầu hết là của ta. Giày quyển là của chồng ta. Một số là của con trai ta, như cháu đã biết." Lúc này Liajen đã cảm thấy có phần bối rối mà nó ửng lên. "Cháu luôn nghĩ rằng đây là phòng ngủ của ngài thị trưởng. Tại sao chứ?" Người đàn bà có giải thích thú Liazen thấy có hai chữ thập hoặc khác Trên đôi dép của bà Chỗ như ngón chân Ông ấy là thị trưởng Cháu nghĩ là ông ấy phải đọc nhiều lắm Giờ ngày thị trưởng cho ta vào túi áo Gần đây Cháu là người sử dụng căn phòng này nhiều nước đây Bà đã đọc quyển này chưa? Liazen dơ quyển người la mặt cuối cùng lên Lia nhìn nhăn đề quyển sách gần hơn một chút Ta đọc rồi Nó có hay không thưa bà? Không tệ lắm Sau đó có một thôi thúc muốn bỏ đi nơi con bé Nhưng trong đó cũng dấy lên một nghĩa dụ khác thường là hãy ở lại Con bé định lên tiếng Nhưng những từ ngữ có sẵn trong đầu đó có quá nhiều và quá nhanh Có vài lần con bé cố gắng nắm đắt lấy chúng Nhưng vợ ngày thị trưởng là người đã giành quyền chủ động Bà đã nhìn thấy gương mặt của Rudy thập thọ ngoài cơ sổ Hay nói chính xác hơn là mái tóc tỏa ra ánh sáng lập lè Như một ngọn nến của thằng nhóc Ta nghĩ tốt hơn là cháu nên đi đi Cậu ta đang đợi cháu Trên đường về nhà, chúng ăn Cậu có chắc là không còn gì khác ở đó không? Hẳn là phải còn cái gì đó chứ Chúng ta gặp May mới có được mấy cái bánh huy này Bây giờ thì khai thật đi Cậu có ăn cái bánh nào trước khi tớ ra không đấy? Rudy tội bệ phấn nộ Nè nè, ở đây cậu mới là kẻ ăn trộm Không phải tới nha Đừng có đùa với tớ đâu con lận Tớ có thể nhìn thấy vài hạt đường vẫn còn dính ở mép cậu kia kìa Như lên cơn hoang tưởng Rudy cầm cái đĩa chỉ bằng một tay Còn tay kia thì chụi mép tớ không có ăn cái nào cả, tớ hứa danh dự. Đồ số bánh quy đã vơi đi lúc chúng đến được chỗ cây cầu và chúng chia phần bánh còn lại với Tommy Miller trên phố Thiên đàng. Khi ăn xong, chỉ còn lại một suy nghĩ tiếp theo và Rudy đã nói điều đó ra. Chúng ta làm cái quái gì với cái đĩa này bây giờ? Cùng lúc Lejean và Rudy đang ăn những cái bánh quy thì những người đàn ông đang nghỉ ngơi ở đơn vị LSE đang chơi bài cho một thị trấn cách Essen không xa lắm. Họ vừa mới hoàn tất một chuyến đi dài từ Star Gaz và đang chơi bài để thắng thực xúc lá. Renhorn Joker không cảm thấy vui vẻ cho lắm. Ông Tan Giang tôi thệ đó, anh lẩm bẩm. Họ đang ở trong một rừng da súc đống gai trò như một trại lính và Hanthamman vừa mới thắng ván bài thứ ba liên tiếp. Joker ném những quân bài xuống đầy dã kinh tởm với cái mái tóc dính nhóp nháp của mình bằng một bộ ba ngón tay đầy cẩu ghét. Vai thông tin về Renhorn Joker Anh ta 24 tuổi, khi thắng một ván bài, anh tỏ ra rất hả hê. Anh ta sẽ dơ những điếu thuốc khẳng khiêu lên mũi rồi hít hít. Mùi vị của chiến thắng đi nè, anh ta nói. Và còn một điều nữa, anh sẽ chết khi mầm những con đá hóa hốc ra. Không giống người thanh niên ở bên trái mình, Hàn Hương Về Mềm, Mềm không hả hê khi chiến thắng. Thậm chí, ông còn tử tế đến mức đưa cho mỗi người đồng đội của mình một điếu thuốc trong chỗ thuốc mộng thắng được, và còn đốt chúng hồ hò nữa. Tất cả mọi người, ngoại trừ Ren Holtzaker, đều chấp nhận l Anh ta giật lấy điếu thuốc đang được chìa ra và quẳng nó trở lại cái hộp đựng thuốc đặc cược. "Tôi không có cần sự thương hại của ông đâu ông già. Nói rồi, anh đứng dậy và bỏ đi." "Có chuyện gì anh tài vậy?" Viên Trùng thị hỏi, nhưng không ai quan tâm đến câu hỏi ấy, đủ để trả lời đó. Rainhole Joker chỉ là một thằng nhóc 24 tuổi không thể chơi bài để cứu lấy mạng sống của mình. Nếu không thua chỗ thuốc lá của mình cho Han Humphrey, thì có lẽ anh ta đã không tỏ ra khinh bỉ ông ấy đến thế. Và nếu anh ta không khinh bỉ ông thì hẳn là anh ta đã không giành lấy chỗ ngồi của ông sau đó vậy tuần trên một con đường tưởng chừng như vô hại. Một chỗ ngồi, hai người đàn ông, một cuộc tranh cãi ngắn và tôi. Đôi khi nó làm tôi chết được cái cách mà người ta chết ấy. Giữa tháng 10 năm 1943, hành lang của phố Thiên Đường chính là cái bảng ngã tâm tối khốn khổ của nó. Lia Jean đóng cộng lại và đi sang nhà của Hap Shafer rồi gõ cửa. Còn bé ngạc nhiên bởi người ra mở cửa không phải là bà Hap Shafer. Suy nghĩ đầu tiên của nó là người đàn ông này hẳn phải là một trong những người con trai của bà ta Nhưng anh ta không trông giống người nào trong số hai người anh em trong bức ảnh được lồng khung kêu ở chỗ cửa ra vào Có vẻ như anh ta quá già, bặc dù điều này cũng khó mà nói cho chắc chắn được Gương mặt anh lắm chấm những sợi rau quay nón, đôi mắt anh trong thật đau đớn và âm van Bộ bàn tay bị băng bó thọ ra khỏi áo khoác của anh ta Và những giọt máu màu anh đào đỏ tươi đang rỉ qua lớp vải bằng Anh nghĩ có lẽ em nên quay lại sau Lê Jen cố gắng nhìn qua người anh ta Con bé đã gần như sắp sửa các tiếng gọi bà Hâm Zafel Nhưng người đàn ông nọ đã cản nó lại Này cô bé, hãy quay lại sau Anh sẽ sang gọi em, nhà em ở đâu Hơn 3 giờ đồng hồ sau Một tiếng gọi cửa vang lên nơi cửa nhà số 33 Phố Thiên Đàn Và người đàn ông nọ đang đứng trước mặt nó Những vết máu đỏ tươi lắm tấm màu anh đào Giờ đã chuyển thành màu của những quả mận chính Bây giờ thì bà ấy đã sẵn sàng để gặp em rồi Bên ngoài Trong cái ánh sáng màu xám mờ nhạt của ngày hôm đó, Liazen không thể ngăn được mình hỏi người đàn ông nọ xem chuyện gì đã xảy ra với bàn tay của anh ta. Anh xị một chút không khí ra đằng mũi, một âm tiết duy nhất trước câu trả lời của mình. Stalindrat Sao cơ ạ? Em không thể nghe anh nói gì cả. Anh ta lại trả lời một lần nữa, hơi lớn hơn một chút. Và lần này, anh đã trả lời câu hỏi của con bé một cách đầy đủ. Điều đã xảy ra cho bàn tay của anh là Stalindrat. Anh đã bị bắn vào sườn và bị văng mất ba ngón tay. Câu trả lời này đã giải tỏa được thắc mắc của em chưa? Anh nhét bàn tay vẫn còn lạnh lặng của mình vào túi và run rẩy một cách đầy kinh bỉ trước cơn gió của nước đứt. Em nghĩ ở đây có lạnh không? Lillian chậm rãi bước tường bên cạnh nó, cô bé không thể nói dối. Có chứ, dĩ nhiên rồi. Người đàn ông bật cười. Đây đâu phải là lạnh. Anh rút một điếu thuốc ra, rồi đặt nó lên miệng mình. Bằng một tay, anh cố gắng thắp vệ niềm nên. Trong điều kiện thời tiết ẩm đạm ấy, việc hấp một que viêm bằng cả hai tay đã là khó khăn lắm rồi, nhưng với chỉ một tay thì đây là một việc làm bất khả. Anh đánh rơi hộp viêm và văng tục. Degen nhặt nó lên, con bé cầm lấy điếu thuốc của anh ta rồi đặt nó lên miệng mình. Chính nó cũng không thể đốt được điếu thuốc cháy này. Em phải hít nó vào, trong điều kiện thời tiết như thế này, nó chỉ có thể cháy khi em hít vào mà thôi. Con bé lại thử đốt điếu thuốc lên một lần nữa cố gắng nhớ xem bố đã làm việc này như thế nào. Lần này, miệng con bé đầy khói, khói trèo qua hàm răng của nó và cào xé cổ họng nó như con bé vẫn cố kìm để không bị ho. Tôi buồn. Vì lấy đứa thuốc lại và hít một hơi, ánh chì bàn tay vẫn còn lạnh lặng của mình ra, bàn tay trái. Michael Hoffman. Heizen Meminga. Em đến để đọc sách cho mẹ anh nghe. Lúc đó, Rosa đã xuất hiện đằng sau con bé. Và Liazen có thể cảm nhận được sự bàn hoàng sau lưng mình. Michael đấy à? Có phải cháu đấy không? Michael học giả phên gợt đầu. Xin chào bác Hoberman. Lâu quá rồi. Trông cháu thật là... Dạ đúng không bác? Rosa vẫn chưa hết bàn hoàng. Nhưng bà đã có thể trấn tỉnh lại được. Cháu có muốn vào nhà không? Bác thấy là cháu đã gặp con gái nuôi của bác rồi. Giọng của bà hơi rung khi nhìn thấy bàn tay bê bếp máu. Em trai cháu chết rồi. Michael Hobbs đã phàn nói, rằng anh ta không thể tung cú đấm này ra theo một cách nào tốt hơn được với chỉ một nắm tay còn lạnh lặng của mình. Cú đấm ấy làm cho Rosa lão đảo, hẳn rồi, chiến tranh có nghe là chết chóc, nhưng nó luôn khiến cho mặt đất dưới chân người ta trở nên chao đảo khi cái chết ấy là của một người đang từng sống và hít thở gần bạn đến như thế. Rosa đã chứng kiến cả hai đứa con trai nhà Hobbs lớn lên. Bằng cách nào đó, người thanh niên già dạ dặn ấy đã liệt kê ra được những điều đã xảy ra mà vẫn không mất bình tĩnh. Cháu đang ở trong một trong những tòa nhà mà quân ta dùng làm bệnh viện thì người ta mang nó vào. Đó là quảng một tuần trước khi cháu về nhà. Cháu đã dành ra suốt ba ngày của tuần lễ đó để ngồi bên cạnh em cháu trước khi nó chết. Bác rất thiết. Những tự ngữ này không có vẻ gì là xuất phát từ miệng của Rosa cả. Một người nào khác đang đứng đằng sau lưng liê Zen Memminger vào buổi tối hôm đó. Nhưng con bé không dám quay lại nhìn. Làm ơn đi bác, đừng nói gì nữa hết. Bây giờ cháu đưa con bé sang nhà để nó đọc sách được chưa? Cháu đưa con bé sang nhà để nó đọc s Cháu không chắc là mẹ cháu sẽ để ý nghe câu chuyện của nó Nhưng bà ấy vẫn bảo nó sang Được rồi, dẫn nó sang đi Họ đi được nửa đường sang nhà bên kia Thì Michael sực nhớ ra điều gì đó Và quay lại Cô Rosa Có một khoảnh khắc của sự chờ đợi Khi mẹ lại mở rộng cánh cửa ra Cháu nghe nói là con trai bác cũng ở đó Ở Nga ấy Cháu đã tình cờ gặp một người khác cũng đến từ Monty Và họ đã nói cho cháu biết điều này Nhưng cháu chắc chắn là bác đã biết rồi Rosa cố gắng không để cho anh bỏ đi và lao ra ngoài và nắm lấy tay áo anh. "Không, con bé nó nó bỏ căn nhà này ra đi và không bao giờ quay về vậy nữa. Hai bác đã cố gắng tìm nó như sau đó, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Có một bài của hợp xã Farm quyết tâm thoát khỏi người đàn bà này. Điều cuối cùng mà anh ta muốn nghe lúc này là một câu chuyện sức mướt khác." Vừa dứt ra hỏi người đàn bà, anh vừa nói. "Theo như dì cháu biết thì anh ấy vẫn còn sống. Anh gặp lại Liesel ở chỗ cổng giáo, nhưng đứa bé gái không đi vào cửa nhà mình. Con bé nhìn gương mặt của Rosa, Nó nổi lên rồi lại chìm xuống cục nước Mẹ ơi Rosa xua tay Đi đi Rồi bảo đi đi Kim ạ Khi con bé bắt kịp người đàn ông nọ Người lính trở về từ chiến trường ấy Đã thử tạo ra một cuộc đối thoại Hẳn là anh ta cảm thấy hối tiếc Vì đã lỡ lời với Rosa Và đang cố gắng chông vùi sai lầm này Dưới vài tự ngữ khác Giờ ông lấy bàn tay quấn đầy băng của mình Anh vừa nói Anh vẫn không thể cầm máu được Liên Jensen thực sự cảm thấy mừng khi bước vào nhà bếp của bà Hofsaven. Còn bé càng bắt đầu đọc sớm chừng nào thì càng tốt chừng đó. Bà Hofsaven ngồi đó với những dòng dây điềm ướt đẫm trên mặt. Con trai của bà đã chết. Nhưng đó chỉ mới là một nửa vấn đề. Bà sẽ chẳng bao giờ biết được rằng việc đó đã xảy ra như thế nào, nhưng tôi có thể nói cho bạn biết mà không nghi ngờ gì rằng một người trong số chúng ta biết. Cô bé như tôi luôn biết điều gì đã xảy ra khi có tuyết và những khẩu súng và những sự lẫn lộn khác nhau của ngôn ngữ loài người. Khi tôi hình dung ra giang bếp của bà Hopsafen qua từ ngữ của kẻ trọng sách, tôi không thấy cái bếp lò, những thịa gỗ hay bếp bơm nước hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy. Đằng nào thì câu chuyện cũng không phải được bắt đầu như những chi tiết đó. Điều mà tôi nhìn thấy là mùa đông của nước Nga và tuyết rơi xuống từ trên rừng nhà và số phận đứa con trai thứ hai của bà Hopsafen. Tên của anh ta là Robert và đây là điều đã xảy đến do anh ta. Một câu chuyện nhỏ thời chiến tranh, Hai chân của anh ta đã bị tan nát ở chỗ ông Nguyễn và anh chết với một người anh đang nhìn mình trong bệnh viện lành lẻo, thối hoắc. Đó là nước Nga, ngày 5 tháng Giêng năm 1943, và lại là một ngày bút giá khác, ở trong thành phố và trong đám tuyết, khắp nơi là sát chết của người Nga và người Đức. Người nào còn sống sót thì tiếp tục ná đạn vào những trang giấy trắng trước mặt họ. Ba ngôn ngữ đang xem trộm lẫn với nhau, tiếng Nga, tiếng của những viên đạn và tiếng Đức. Khi tôi đi qua những linh hồn bị đóng ngã ấy, một người đàn ông nói, Bụng của tôi còn cao quá Anh ta cứ lặp đi lặp lại câu nói nhiều lần Mặc cho sự bàn hoàng của mình Anh ta vẫn bỏ tay trước Đến gần một gián người tối tâm dị dàng Đang ngồi như tan chảy ra trên mặt đất Khi người lính dưới cái bụng bị thương đến nơi Anh ta có thể thấy được rằng người kia là Robert Hobbshaven Hai bàn tay của anh đã bị đóng băng Trong máu khô Và anh đang chất đóng tuyết lên đoạn ngay trên ống quyển của mình Nơi hai bàn chân của anh đã bị cắt đứt Bởi vụ nổ cuối cùng Có hai bàn tay nóng bỏng và một tiếng thét màu đỏ người nước có làn da ngăm đó, hình dáng và mùi có tuyết đang thổi rửa. "Tôi đây, Peter đây." Người lính nọ nói với anh. Người này lại tới gần anh thêm vài centimet nữa. "Peter," Robert hỏi, với một giọng nói đang dần tăng đi, hẳn anh ta đã cảm thấy tôi đang ở gần đó rồi. Lần thứ hai, "Peter." Vì vài lý do nào đó, những người hấp hối luôn hỏi những câu hỏi mà họ đã biết câu trả lời có lẽ làm thế thì người ta có thể nắm mắt sui tay một cách dễ dàng hơn thì phải. Những giọng nói bỗng nhiên nghe y hệt như nhau. Robot thập bảy gục sang bên phải, xuống mặt đất lạnh giá, giờ đang có một hơi. Tôi chắc là ở tại đó vào lúc đó, anh ta mong được gặp tôi, nhưng anh ta đã không gặp. Tôi không bẫy cho chàng trai Đức ấy, tôi không đã mang anh ta đi vào chiều hôm đó. Tôi bước qua anh với những linh hồn tội nghiệp khác trong lòng tay mình và quay trở lại chỗ của những người Nga. Tôi cứ đi tới đi lui như vậy mãi những con người bị tách rời. Tôi không phải là một chiến trực tiếp đâu, tôi có thể nói với bạn như thế. Như Michael đã kể cho mẹ nghe, phải đến sau 3 ngày dài dằng dặc sau đó thì tôi mới đến được để rước đi người lính đã để lại hai chân mình ở Stalingrad. Tôi xuất hiện một cách đầy mời gọi tại cái bệnh viện tạm bợ ấy và chung bước vì mùi hôi thối. Một người đàn ông với một bàn tay băng bó đang nói với một người lính câm lặng và có vẻ mặt hoàn hoàng rằng anh ta sẽ sống. Anh sẽ sớm được về nhà thôi. Anh ta cam đoan với em trai mình như vậy. Phải, nhà, tôi nghĩ thầm. Để tận hưởng những điều tốt đẹp. Anh sẽ đợi em, anh sẽ về nhà vào cuối tuần này, nhưng anh sẽ đợi em. Dựa câu nói kế tiếp của anh, tôi thu thập lấy linh hồn của robot Hopseven. Thường thì tôi phải cố gắng nhìn qua trần nhà khi tôi vào trong, nhưng tôi đã gặp may với ngôi nhà đặc biệt này, một phần nhỏ mái nhà đã bị phá hủy và tôi có thể nhìn thẳng lên trên, cách nó 1 mét. Michael Hopseven vẫn đang nói. Tôi cố gắng tạm lận ta đi bằng cách nhìn vào cái lỗ trên đầu mình. Bầu trời có màu trắng nhưng đang chuyển màu rất nhanh. Như thường lệ, nó đang trở thành một tấm phủ che bụi khổng lồ. Máu đang chảy qua và theo từng mảnh một, những đám mây giờ bẩn, những dấu chân người đi trên nắp tiếc đang tan. "Những dấu chân sao? Bạn muốn hỏi cái gì?" "Chà, tôi tự hỏi rằng những dấu chân đó có thể là dấu chân của ai." Trong căn bếp của bà Hoffman, địa gen đọc sách. Những trang sách bị bọm, lội qua và không được ai nghe thấy. Còn phần tôi Cảnh quan cảnh của nước Nga đã mờ dần đi trong mắt tôi. Thì tuyết thì trên rừng nhà nhưng không chịu ngừng rơi xuống, ấm đùng nước phủ đầy tuyết, cả cái bàn cũng vậy. Những con người đang mặc những mảnh vải dệt bằng tuyết trên đầu và trên vai họ. Người anh trai run rẩy, người đàn bà khóc, còn đứa bé gái vẫn tiếp tục đọc. Vì đó là lý do nó có mặt ở đó. Và thật dễ chịu khi bạn làm được điều gì đó có ít sự hậu quả của tuyết ở Stalingrad. Chỉ còn vài tuần nữa là lễ Jensen Meminger 14 tuổi, bố nó vẫn vẫn nhà. Nó hoàn tất thêm ba buổi đọc sách nữa với người đàn bà đang tuyệt vọng đến tục cùng. Rất nhiều đêm, con bé quan sát Rosa ngồi với cây đàn xếp và cầu nguyện, cầm chúng lên ống bể của cây đàn. Lúc này đây, cô bé nghĩ thầm, đã đến lúc rồi. Thường thì ăn trộm là điều sẽ khiến con bé thấy vui hơn, nhưng vào ngày này, đó là để trả lại một cái gì đó. Cô bé thò tay xuống dưới giường và lấy cái đĩa ra, một cách nhanh nhẹn nhất có thể, con bé lau chùi nó trong nhà bếp rồi ra ngoài. Thật dễ chịu khi được đi bộ ở Morning. Bầu không khí sắc nét và phẳng nhờ cái washing của một người giáo viên độc ác hay một bà sư. Vậy nó phát ra những âm thanh duy nhất trên phổ biến đi. Khi nó băng qua dòng sông, một tín đồ bằng ánh nắng mặt trời đang đứng đằng sau những đám mây. Ở nhà số 8 Fukran, con bé bước lên những bậc cấp để cái đĩa xuống chỗ cánh cửa rồi gõ cửa. Và vào lúc cánh cửa mở ra thì con bé đang rẽ sang phố khác rồi. Leia không nhìn lại, nhưng con bé biết rằng nếu nó làm thế thì nó sẽ lại nhìn thấy em trai mình ở chỗ cánh cửa. Hai đầu gối của thằng bé đã hoàn toàn hồi phục. Thậm chí nó còn có thể nghe thấy giọng nói của thằng bé. Như thế tốt hơn rồi đấy lia xem. Con bé cảm thấy một nỗi buồn khủng khiếp khi nhận ra rằng em trai nó sẽ mãi mãi là một thằng nhóc 6 tuổi. Nhưng khi bám phiếu lấy cái suy nghĩ đó, nó cũng cố gắng nở nụ cười. Con bé nán lại chỗ sông Amber, chỗ cây cầu, nơi bố đã từng đứng đó và gắn người qua thành cầu. Con bé cười rồi lại cười. Và khi tất cả những nụ cười đã được thực hiện, con bé quay về nhà. Vì em trai nó không bao giờ trèo vào giấc ngủ của nó nữa theo rất nhiều cách. Nó sẽ bỏ qua em trai nó, nhưng nó sẽ không bao giờ bỏ qua được đôi mắt chít chóc của thằng bé trên sàn tàu hỏa hay cái âm thanh của cơn ho chết người ấy. Đêm hôm đó, cái trẻm sắt vẫn nằm trên giường và em nó chỉ xuất hiện trước khi nó nhắm mắt lại. Nó chỉ là một thành viên của đoàn diễn viên. Willy Jensen luôn được ghé thăm trong căn phòng đó. Bố của nó đứng đó và gọi nó là phụ nữ được một nửa rồi. Max đang viết quyển người lay từ ngữ nơi góc nhà, Rodi thì trần truồng ở lối cửa phòng. Mẹ nó đứng trên một sân ga bên cạnh vườn vũ của nó. Và xa xa, trong một căn phòng kéo dài ra nhất cây cầu dẫn đến một thị trấn vô danh, đứa em trai quê mơ của nó đang vui đùa trong lớp tuyết của nghỉ địa. Dọng lên từ dưới hành lang như một cái máy nhịp của những hành ảnh là tiếng rô sang ấy, và Liên Xen nằm thao thức với những thứ ấy xung quanh mình. Nhưng con bé cũng nhớ lại một câu trích từ quyển sách gần đây nhất của nó. Người La Mạc cuối cùng, trang 38, có người ở khắp nơi trên con đường của thành phố nhưng người la mạc không thể cảm thấy cô đơn hơn được nữa, dù con đường có vắng tanh không một bóng người. Khi bình minh ló dạng, nhưng bầu ánh lý đã biến mất và con bé có thể nghe thấy một trò đập tấu khẽ khàng của những từ ngữ trong phòng khách. Rosa đang ngồi dưới cây đàn xếp và cầu nguyện. Hãy để họ sống sót về chị, con xin người tất cả bọn họ. Thậm chí những nếp nhăn xung quanh hai mắt của bà đang nắm tay lại và cầu nguyện cùng nhau. Hẳn là cây đàn xếp đã làm bà thấy nhức nhối, nhưng bà vẫn để nguyên như thế. Rosa sẽ không bao giờ kể cho Han biết về những khoảnh khắc như thế. Nhưng Lee Argentina tin rằng những lời cầu nguyện ấy đã giúp bố sót sót qua tai nạn của ASI ở Essen. Nếu chúng không giúp được gì thì chắc chắn chúng cũng không làm ông tổn thương. Tai nạn đó là một buổi chiều trong xanh đến kinh ngạc và những người đàn ông đang trèo vào bên trong chiếc xe tải. Hanoven men, vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi dành cho mình, lần hội Joker đang đứng nhìn xuống ông. "Trẩn ra." "Sao?" Joker gặp người ngồi xuống bên dưới bu xe. Tôi bảo ông tránh ra cơ mà. Mấy tấm dính dính của gã bết lại thành từng mảng trên trắng. Tôi với ông sẽ đổi chỗ ngồi cho nhau. Hàn bối rối, chỗ ngồi đằng sau này hẳn phải là cái chỗ kém thoải mái nhất trong cả dãy ghế, đó là chỗ ngồi lùa gió nhiều nhất lạnh lẽo nhất. Tại sao vậy? Có vấn đề gì không? Có thể vì tôi muốn là người muốn xuống xe đầu tiên để dùng cái giá xí. Hàn nhìn trống nhận thức được rằng những người còn lại của đơn vị đang quan sát vụ va chạm đáng tiếc giữa hai người đàn ông, lẽ ra phải là trưởng thành rồi đấy. Ông còn muốn lép phế, nhưng cũng không muốn cư xử nhỏ mọn. Bên cạnh đó, họ vừa mới kết thúc một ca làm việc đầy mệt mỏi và ông không có đủ năng lượng để tiếp tục cuộc cãi vã này. Đi lâm khăm người, ông tới chỗ ngồi còn bỏ trống giữa chiếc xe tải. Tại sao ông lại nhận bộ cái đồ đậu tôm đó chứ? Người ngồi bên cạnh hỏi ông. Hai anh bật một que diêm lên và chỉ đưa thuốc ra đề nghị ông này hút cục. Cho lùa chỗ đó, cứ thấp thẳng vào dai tôi mãi thôi. Cái xe tải màu xanh ô liu đang trên đường đi về trại cách đó chừng 10 dặm, running web, đang kể chuyện đùa về một câu hậu bạn người Pháp thì bánh xe trước bên trái bị xịt lốp và người tài xế mất lái. Cái xe lăn tròn nhiều lần và những người đàn ông trong xe luôn mồm chửi thề khi họ phải nhào lộn giữa không khí, đèn rắc rối và thuốc lá. Bên ngoài, bầu trời xanh chuyển từ trừng nhà thành sảng nhà, trong khi họ cố gắng leo trèo để tìm ra cái gì đó mà bấu víu. Khi xe ngừng lại, tất cả đều bị dọn về phía thành xe bên phải và quây áp chặt vào bộ đồng phục hôi hám của người bên cạnh. Những câu hỏi thăm nhau xem có sao không được truyền đi cho đến khi một người trong số họ, Eddie Alma, bắt đầu hét lên. "Mấy cái thằng khốn kiếp này ra khỏi người tôi ngay!" Anh nói câu đó ba lần, rất nhanh. Anh đang nhìn trừng trừng vào đôi mắt đang mở trơ trói của Rainhorn Jagger. Sáu người bị bỏng dị thuốc lá, hai người bị gãy tay, vài ngón tay bị gãy, một cái chân gãy cho Han Hubertman. Rainhorn Jagger thì bị gãy cổ. Cái cổ của hắn nằm trên cùng một đường thẳng với giải tai hắn. Họ lôi nhau ra cho đến khi chỉ còn lại cái xác trong xe. Người tài xế, Herr Ronald, đang ngồi bệt xuống đất gãy đầu. Lớp xe bị nổ. Vài người ngồi xuống cùng với ông ta và đồng loạt nói rằng đó không phải là lỗi của ông. Những người khác thì đi loanh quanh hút thuốc, hỏi thăm người ta xem thương tích của họ liệu có đủ tội tệ để được chấm dứt nghĩa vụ quân sự hay không một nhóm nhỏ khác thì tụ tập lại ở đằng sau chiếc xe tải và nhìn cái xác chết. Ở chỗ một cái cây, cương đau dữ dội vẫn nhói lên nơi chân của Herbert Roman. Lẽ ra người đó phải là tôi. Cái gì? Phi trung sĩ giật giọng hỏi lại từ chỗ cái xe tải. "Anh ta đã ngồi ở chỗ của tôi." Herbert Roman lấy lại được ý thức của mình và trèo trở lại vào khoang nhìn cho tài xế. Năm giây ra, ông ta cố gắng khởi động lại cái xe. Herbert Roman lấy lại được ý thức của mình Và trèo trở lại vào khoang nhìn cho tài xế. Năm giây ra, ông ta cố gắng khởi động cái xe nhưng không có cách nào làm cho nó nhúc nhích được. Một chiếc xe tải khác đã được gửi đến, kim luôn nhiệm vụ làm xe cứu thương. Xe cứu thương đã không đến. Các anh biết điều đó có nghĩa là gì mà phải không? Boris Shifer nói. Họ biết điều đó có nghĩa là gì. Khi tiếp tục chặng đường quay trở lại trại, mỗi người đều cố gắng không nhìn xuống. Tôi đã bảo các anh là chúng ta phải úp sấp mặt anh ta xuống kia mà. Ai đó lên tiếng có vài lần, một vài người trong số họ quên khuấy đi mất và đạp chân lên cái thay người. Khi đã đến nơi, tất cả đều cố gắng tránh cái nhiệm vụ lôi cái xác ra khỏi xe. Khi công việc ấy được hoàn tất, anh thực hiện vài bước đi ngắn trước khi cơn đau nứt ra nơi chân lâu và khiến ông gục xuống. Một giờ đồng hồ sau, một bác sĩ kiểm tra cho ông, Dương được bảo là chắc chắn là chân ông đã gãy rồi. Phi trung sĩ đã có mặt ở đó và đang đứng đó với một nụ cười nửa miệng. Nào Obama, cô bé như anh đã thoát khỏi cái chốn này rồi phải không? Ông ta lắc lư cái khuôn mặt tròn trịa của mình, húp thuốc và ông liệt kê ra một danh sách những điều sẽ xảy ra tiếp theo. "Anh sẽ nghĩ ngơi, người ta sẽ hỏi tôi xem nên làm gì với anh bây giờ. Tôi sẽ báo họ là anh đã làm rất tuyệt công việc của mình. Và tôi nghĩ là tôi sẽ báo họ rằng anh không phù hợp với tổ chức FCI nữa, cho nên gửi anh về Munich đây là việc bằng giấy, hay bất cứ công việc dọn dẹp nào cần phải làm ở đó. Nghe thế nào hả?" Không thể kìm được một tiếng cười giữa những tiếng rên rỉ đau đớn, Hàn Đáp Nghe tuyệt lắm trục sĩ à Boris Schiffer kết thúc điếu thuốc đang hút Đúng là nghe tuyệt lắm chứ Mẹ kia, anh đang gặp May khi tôi thấy thích anh Huberman à. Anh gặp May khi anh là người tốt Và rất hào phóng với May điếu thuốc lá Trong phòng bên Người ta đang đắp bột để bó vết thương gãy Chỉ một tuần sau ngày sinh nhật của Liazen vào giữa tháng 2 Con bé và Rosa cuối cùng cũng nhận được một bức thư chi tiết từ hai Huberman Con bé la vào nhà từ chỗ thùng thư Và đưa lá thư ấy cho mẹ nó xem Rosa bảo nó đọc to lá thư lên Và hai mẹ con không thể ngăn được sự phân thích của mình Khi Liazen đọc đến đoạn cái chân gãy Con bé bàn hoàng đến mức Nó chỉ đọc câu tiếp theo trong lá thư đủ lớn Để mình nó nghe thấy Cái gì thế đồ con lân Rosa hỏi dù Liazen ngẩn nhìn bà và gần như đã gào lên Viên trung sĩ đã giữ đúng lời nói của mình Bố sắp về nhà mẹ ơi Bố sắp về nhà rồi Họ ôm chầm lấy nhau trong nhà bếp Và lá thư bị ép chặt giữa hai tấm thân Một cái chân gãy hẳn là một điều đáng để ăn m Khi Liazen chửi cái tin tức ấy sang cho hàng xóm của họ bằng bà rà Steiner như mê đi Bà cha sát vào cánh tay của con bé và gọi những thành viên còn lại của gia đình mình ra Trong dàn bếp của họ, những người nhà Steiner vô cùng phấn chấn với tin Hanh Huberman sắp được về nhà Rudy miễn cười rồi cười thanh tiếng Và Liazen có thể thấy là ít nhất khi thằng nhóc cũng đang cố gắng Dù vậy, con bé cũng có thể cảm nhận được cái vị đắng cay của những con hổi nơi miệng của thằng bạn mình Tại sao lại là ông ấy? Tại sao lại là Han Huwemang mà không phải là Alex Steiner? Nó có lý do của mình khi nghĩ như vậy. Kể từ khi bố nó được tuyển vào quân đội hồi tháng 10, cân dần dự của Rudy đã lớn lên một cách đáng kể. Cây tình Han Huwemang sắp trở về là tất cả những gì nó cần để mang cân dẫn ấy tiến xa thêm vài bước. Nó không nói với Liazen về việc này. Không có lời phàn nàn nào rằng điều đó thật là bất công. Quyết định của thằng bé là hành động. Nó mang một hộp kim loại đi trên phố Thiên Đàng và qua khoảng thời gian vẫn thường xảy ra những vụ án trộm lúc chiều đang tối dần. Bộ đồ nghề của Rudy gồm cái hộp lăn lỗ màu đỏ và hơi dài hơn hộp giày một chút. Nó chứa những thứ sau: dao bỏ túi rỉ sét, đục nhỏ, búa, khăn lau tay, tua vít, mặt nạ trượt tuyết, tất chân sạch và gấu bông. Lejean nhìn thấy thằng bạn mình từ chỗ cửa sổ nhà bếp. Những bước chân đầy quả quyết và khuôn mặt đầy quyết tâm của nó Hạ những cái ngày mà nó ra đi để tìm cha. Nó nắm cái quay cầm thùng đồ nghề, chắc hết mức có thể và những chuyển động của nó như cứng rắn hơn với cơn cuồng nộ. Cái trầm sách đánh rơi cái khăn nó đang cầm trên tay và thay thế cái khăn bằng một suy nghĩ duy nhất. Thằng bạn nó đang đi ăn trộm. Con bé chạy ra ngoài để gặp nó. Rưu đi, cậu đang đi đâu vậy? Rưu đi vẫn bước tiếp và nói qua bầu không khí lạnh lẽo trước mặt nó ở đoạn gần đến khu tập thể nhà của Tommy Miller, thằng bé nói. Cậu biết gì không Lejen? Giơ đại nghĩ trong đầu một điều thế này, có hoàn toàn không phải là một kẻ trộm. Người đàn bà đó đã để cho cậu vào, thậm chí bà ta còn chừa bánh bích quy cho cậu nữa. Lại chú, ta không gọi đó là lặn trộm đâu. Ăn trộm là điều mà quân đội đã làm. Họ đã bắt cha cậu đi cả cha tới nữa. Thằng nhóc đá một viên đá nhỏ, và nó đập vào một cánh cổng, phát ra âm thanh lanh lảnh, nó bước nhanh hơn. Lối trộm cướp là cổng quốc xã giàu có ở trên kia kìa. Phốt ran, phốt gép, phốt hai. Lezen không thể tập trung được vào việc gì cả Mà chỉ có thể tiếp tục đi theo bạn mình Chúng đã đi qua cửa hàng của mùi dealer Và đang bước vào phố Munich Rui đi à Nói tới nghe xem Dì đó đem lại cảm giác như thế nào Cái gì mang lại cảm giác như thế nào Khi cậu lấy đi một trong những quyển sách đó Vào khoảnh khắc đó Con bé chọn cách giữ im lặng Nếu thằng bạn nó muốn có một câu trả lời Thì nó sẽ phải quay lại Và thằng nhóc đã làm thế Sao nào Nhưng một lần nữa Rudy là người trả lời, trước khi Lezen mở miệng nói. "Cảm giác này thật tuyệt đúng không hả? Thật tuyệt khi ăn trộm lại một cái gì đó đa thuộc về mình." Lezen hướng sự chú ý sang thùng đồ nghề, cố làm thằng bạn mình đi chậm lại. "Cậu có gì trong đó vậy?" Tằng kia cúi người xuống và mở cái thùng ra. Mọi thứ trong đó đem ra đều có mục đích rõ ràng, ngoại trừ con cấu bông. Khi chúng đi tiếp, Rudy giải thích đầy đủ chi tiết về cái thùng đồ nghề và nó sẽ làm gì với mỗi món. Ví dụ như những cây búa dùng để đập vỡ kính cửa sổ Còn cái khăn tay là để bọc đầu búa lại để không phát ra tiếng động khi đập Còn con gấu bóng thì sao? Con gấu ấy thuộc về Anna Mary Steiner Và không to hơn một quyển sách của Liazen là bao Bộ lông của con gấu bơm sờm và mòn vẹt Hai mắt và đôi tay nó được khâu lại nhiều lần Tuy nhiên, con gấu trông vẫn rất thân thiện Cái đó hả? Là một nước cờ xuất sắc của tớ Nếu một đứa trẻ con bước vào khi tớ đang kẹt trong nhà nó Thì tớ sẽ đưa con gấu này cho nó để khiến nó bình tĩnh lại Vậy cậu đến ăn trộm cái gì vậy? Tiền, thức ăn, nữ trang, bất cứ thứ gì có thể chạm tay vào được. Nghe thật là đơn giản làm sao? Mai đến 15 phút đồng hồ sau, khi Liazen quan sát sự im lặng đột ngột trên gương mặt của thằng bạn, con bé mới nhận ra rằng Rudy sẽ không ăn trộm cái gì cả. Lời cam kết trước đó đã biến mất, và mặc dù thằng bé vẫn đang ngắm nhìn vần hào quan tưởng tượng của việc ăn trộm, thì giờ đây con bé có thể thấy rằng thằng nhóc không tin vào điều đó. Nó đang cố gắng tin vào điều đó, và đó không bao giờ là một dấu hiệu tốt. Cái sự phạm tội cao cả của nó đang phất phơ trải ra trước mắt nó. Khi những bước chân chậm lại và hai đứa quan sát những ngôi nhà, thì sự nhạy nhõm của Liezen, thật tinh khiết và buồn bã làm sao. Đó là cô gệp. Tất cả những ngôi nhà ngoài đó, thật tối tăm và hổng lồ. Rudy kéo đôi giày dưới chân nó ra và cầm chúng bằng tay trái, tay phải thằng bé cầm tù đồ nghề. Dưới những đám mây có một mặt trăng Alsan tọa ra từ bậc răng đó dài độ một dặm. "Tớ đang chờ cái gì vậy?" thằng bé hỏi, nhưng Legion không đáp lại. Một lần nữa, rười đi lại mở miệng, nhưng không nói ra lời nào cả. Nó đặt thùng đồ nghề xuống đất và ngồi lên đó. Nơi tất của nó lạnh lẽo và ức sủng. "Thật may là có một đối kháng ở trong thùng đồ nghề đấy." Legion gợi ý, và nó có thể thấy thằng bạn mình đang cố gắng để không phá lên cười, không sĩ nhục chính mình. Rudy dịch sang một bên và ngoánh mặt đi chỗ khác và bây giờ đã có chỗ cho cả liên giam ngồi. Cái trộm sách và người bạn thân nhất của nó ngồi tựa lưng vào nhau trên cái thùng đồ nghề màu đỏ loan lỗ ở giữa con đường. Mọi đứa đều ngoánh mặt đi một hướng khác nhau và chúng cứ giữ nguyên như thế trong một lúc. Khi đứng dậy và khi về nhà Rudy thay đôi tất và bỏ lại đôi tất cũ của nó trên đường một món quà thằng bé tựa nhũng dành cho phô ghép. Tôi nghĩ là mình giỏi việc để mọi thứ lại đằng sau hơn là ăn trộm chúng. Giá thùng sao? Cái thùng đồ nghề cuối cùng cũng có ít, ít nhất là vì một điều gì đó. Rudy lấy những cái tuốc nơ vít và búa ra, thay thế chúng bằng rất nhiều món đồ có giá trị của nhà Steiner để đề phòng cho cuộc công kích tiếp theo. Thứ duy nhất vẫn còn nguyên trong thùng là con cao bông. Vào ngày 9 tháng 3, Rudy ra khỏi nhà cùng với thùng đồ khi có báo động lại một lần nữa vang lên nên Morning. Khi gia đình Steiner lao vội đến phố Thiên đàng, Michael Hoffman đang đập lên cánh cửa nhà Rosa Huberman một cách hết sức phẫn nộ khi bà bà Lena ra mở cửa. Anh nói cho họ biết vấn đề của mình. Mẹ cháu. Anh nói và những vết máu hình méo quả mận dở trên bàn tay bị băng của anh. Mẹ cháu không chịu ra ngoài. Bà ta đang ngồi ở chỗ cái bàn trong bếp. Nhiều tuần lễ đã trôi qua và bà Hopfsaffen vẫn chưa bắt đầu hồi phục. Khilea Zen đến để đọc sách cho bà nghe, bà dần hầu hết thời gian để nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Những lời nói của bà rất khẽ khàng, mà gần như là bất động. Tóc ca sự hung bạo và những nếp nhăn nhĩt đã bị giật mạnh ra khỏi khuôn mặt bà. Mục goal thằng là người nói lời tạm biệt với Diesel, hay đi trông con bé chỗ cà phê và cảm ơn nó. Bây giờ thì thế này đây. Rosa đã bắt đầu hành động. Bà vội vàng lật đật bước qua cổng và đứng trên ngưỡng cửa mở toang. "Hopzafen!" Chợt có âm thanh nào khác và hồi còi báo động và Rosa. "Hopzafen, ra đây ngay, có heo già đáng tẩm kìa." Sự tê nhị chưa bao giờ là điểm mạnh của Rosa Homan. Nếu bà không ra thì tất cả chúng ta sẽ chết ở đây, chết ngoài đường. Bà quay lại và nhìn những dáng người vô vọng trên dĩa hè. Một tiếng còi báo động vừa dứt. "Bây giờ thì sao đây hả?" Michael nhún vai, mất phương hướng, bối rối. Lejen thả rơi cái túi đựng sách của nó xuống đất và nhìn anh. "Con bé hét lên cùng lúc với một tiếng còi báo động bắt đầu. "Em có thể vào được không?" Nhưng nó không chờ câu trả lời, con bé chạy vụt qua lối đi rồi đến qua mẹ nó. Và Hope Zafern đang ngồi bất động ở chỗ cái bàn. Mình phải nói gì đây?" Lejen nghĩ thầm. Làm sao mà mình làm bà ấy nhúc nhích được? Khi một hồi còi lại hít thả lần nữa, Còn bé nghe thấy tiếng rô sang ngoài. Cứ mặc bà ta, Liesin, chúng ta phải đi thôi. Nếu bà ta muốn chết thì đó là việc của bà ta. Nhưng sau đó thì hồi còi lại vang lên. Những hồi còi ấp xuống và quẳng giọng nói của bà đi mất. Bây giờ chỉ còn lại tiếng ồn, đi bé gái và người đàn bà như một sĩ dây điện. Bà hỡi xa phên, làm ơn đi mà. Rất giống cuộc trò chuyện của nó với Lisa Herman dầu ngày có những cái bánh quy. Vô số từ ngữ và câu chữ đang ở đầu ngón tay của con bé. Khác biệt ở chỗ, hôm nay còn có những quả b Hôm nay việc này cấp bách hơn một chút. Đây là những lựa chọn của con bé. Bà Hofsafen, chúng ta phải đi thôi. Bà Hofsafen ơi, chúng ta sẽ chết nếu cứ ở đây. Mà vẫn còn lại một người con trai kia mà. Mọi người đang đợi bà đấy. Nhưng quả bom sẽ làm đầu bà nổ tung. Nếu bà không chịu đi, cháu sẽ không đến đây đọc sách cho bà nghe nữa, và điều đó có nghĩa là bà sẽ mất đi người bạn duy nhất của mình. Con bé quyết định chọn câu cuối cùng và nói thẳng chúng xuyên qua những hồi còi báo động. Hai bàn tay con bé như tròng số mặt bàn. Người đàn bà nọ nhìn lên, để đưa ra quyết định cuối cùng của mình, bà vẫn không nhúc nhích. Legend bỏ đi, nó rút tay mình ra khỏi mặt bàn và lao ra khỏi ngôi nhà. Rosa dỡ cho cánh cổng mở và họ bắt đầu chạy đến nhà số 45. Michael Hoffman vẫn đứng trên phố thiên đàng chết lặng. Đi nào. Rosa này đi anh. Nhưng người lính trở về vẫn còn lững lờ. Lúc anh sắp sửa quay trở vào nhà thì có một cái gì đó đã khiến anh quay lại. Bàn tay bị thương của anh là thứ duy nhất vẫn còn bám lấy cánh cổng và một cách đầy xấu hổ anh nhấc nó ra và đi theo hai người kia. Tất cả đều quay nhìn lại vài lần nhưng vẫn không thấy bà Hofsaffen đâu cả. Con đường nhưng quá rộng và khi hồi còi báo động cuối cùng bốc khói vào công trung, ba người cuối cùng của phố Thiên đàng đi vào tầng hầm của nhà Petner. "Cậu làm cái gì mà lâu thế?" rồi đi hỏi, thằng bé đang ôm cái thùng đồ nghề. Legend đặt cái túi đựng sách của nó xuống đất và ngồi lên. "Chúng ta cố gắng tiếp tục bà Hofsaffen cùng đi." "Vậy bấy đâu rồi?" dừng ở nhà trong phòng bếp. Ở góc xa của căn hầm trú ẩn, Michael đang gặp người lại và rung lấy bảy. "Lẽ ra tôi phải ở lại. Lẽ ra tôi phải ở lại. Lẽ ra tôi phải ở lại." Giọng nói của anh gần như là vô thanh, nhưng gặp mắt anh thì lại đang mở to hơn bao giờ hết. Trứng đảo điên cuồng trong hốc mắt. Khi anh bóp chặt bàn tay bị thương của mình và máu lan khắp miếng băng. Rosa là người ngăn anh lại. "Là bằng đi Michael, đó không phải là lỗi của cháu." Nhưng người đàn ông trẻ với bàn tay phải chỉ còn lại hai ngón là một người không thể ăn ngủ được, anh cúi mình trong mắt Rosa. "Hãy nói cho cháu biết, bởi vì cháu không hiểu. Tại vì cháu biết đi Rosa, làm sao mà mẹ cháu lại có thể ngồi đó và sẵn sàng để chết trong khi cháu vẫn còn muốn sống mà? Tại sao cháu lại muốn sống? Lẽ ra cháu không nên muốn như thế, nhưng cháu lại muốn như thế." Người đàn ông trẻ ấy khóc một cách không kiểm soát được trong những phút đồng hồ, giây bàn tay của Rosa đang đặt lên vai anh. Những người còn lại rút căng hầm quan sát. Anh liên không thể ngừng khóc. Ngay cả khi cánh cửa tầng hầm mở ra rồi đóng lại, và bà Hofzafen bước dọc trong. Con trai bà ngước nhìn lên, Rosa bước sang một bên. Khi họ đứng bên cạnh nhau, Mai cô xin lỗi. "Mẹ, con xin lỗi, lẽ ra con phải ở lại đó với mẹ." Bà Hofzafen không nghe thấy gì. Bà chỉ ngồi xuống cùng con trai mình rồi nhấc cái bàn tay băng bó của anh ta lên. "Con lại chảy máu nữa rồi." Bà nói và cùng với những người khác ngồi ngồi đó và chờ đợi. Dejen thoắt thấy vào cái giỏ của mình và lục lọi những quyển sách. Đêm thật dài với những quả bom và việc đọc sách. Miệng nó khô khốc nhưng cây trộm sách đã đọc hết 54 trang. Sau hết bọn trẻ con đang ngủ thiếp đi và không nghe thấy những hồi còi báo hiệu tình trạng an toàn đã trở lại. Cha mẹ chúng đánh thức chúng dậy, hai bế chúng đi lên những bậc cấp của tầng hầm vào một thế giới của bóng tối. Từ đằng xa những ngọn lửa đang cháy. Và tôi dựa mới thu nhặt thêm khoảng 200 linh hồn bị sát hại Tôi đang trên đường quay lại Môn Chiên một lần nữa Phố tiên đàn đã trống trơn Những hồi còi báo động đã ngừng lại trong nhiều giờ đồng hồ Phòng khi có một sự đe dọa nữa Và để cho khói hòa nhậu bộ khí quyển Bettina Steiner lại đến nhận thấy một đám cháy nhỏ Và những cụm khói ở đằng xa gần sông Amber Nó bò lên trời và để bé gái vẫn dơ cao ngón tay của mình Nhìn kìa Có thể con bé đã nhìn thấy đám cháy trước Nhưng Rudy là người phản ứng lại một cách vội vàng Thằng bé nhưng không chịu bỏ tay ra khỏi thùng đồ nghề, cứ đó lao về phía cuối phố tiên đàn. Qua nhiều con hẻm nhỏ, dãy bước vào rừng cây. Leia Zen là người tiếp theo. Con bé đặt lại những công sách của mình cho bà Rosa đang lực cực phản đối. Và sau đó, là mới lơ thơ những con người từ vài căn hầm trú ẩn dập đường đi. Rudy chờ tới đã, Rudy đã không chờ. Leia Zen chỉ có thể thấy hộp đồ nghề của Rudy nằm trên giặc ba một thân cây, trong khi thằng bé chạy về phía vườn sáng đang tắt dần và chiếc máy bay mù mịt, máy bay bốc khói. Nằm giữa khoảng đất trống bên cạnh con sông, miền phi công đã củ cô đáp xuống đây. Còn cách khoảng 20m, Rudy dừng lại. Khi tôi đến, tôi thấy thằng bé đang đứng đó, thở hổn học để lấy lại sức. Những cành cây như tan vào trong bóng tối. Dây điện và những cây kim vung vãi đầy xung quanh các máy bay. Bên trái, ba vết cắt đã bị cháy rụi đến tận lòng đất. Tiếng tích tắc hối hả thúc giục từng phút từng giây cho đến khi chúng tự tự nhiên đã đứng đó suốt chiều giờ đồng hồ. Đám đông lớn dần lên đang tập hợp lại đằng sau chúng. Hơi thở và những câu nói của họ Chính chặt vào lưng Nghia Sen Nào Chúng ta có nên nhìn qua một chút không Nếu bước qua những gì còn lại của những cái cây Đến nơi mà sát chiếc máy bay Đang bị gắn chặt xuống mặt đất Mùi của chiếc máy bay ngập trong dòng nước đang chảy Và đôi cánh thì bị bỏ lại một cách siêu vẹo đằng sau Rồi đi chậm chạp đi một dòng Từ chỗ đôi máy bay đến sườn bên phải Cô kính vợ đấy Mạnh kính chắn gió ở khắp nơi Sau đó nó nhìn thấy cái sát Rudy Steiner chưa bao giờ nhìn thấy một gương mặt nào tái nét đến vậy. Đừng đến đây Liazen! Nhưng Liazen đã đến. Con bé có thể nhìn thấy gương mặt tỉnh táo và trần trùi của người ký công phe địch, trong khi những cái cây cao đứng quan sát và dòng sông thì trôi đi. Chi mây bay khạt ra vài tiếng ho, và cái đầu người bên trong nó nghiêng từ bên trái sang bên phải. Anh ta nói một điều gì đó mà rõ ràng là chúng không thể hiểu được. Lại các đấng Jesus Maria Josette, anh ta còn sống. Cái thùng đồ nghề va mạnh vào sườn máy bay Và ban theo cùng với nó âm thanh của nhiều tiếng người nói và tiếng chân người Sức nóng của đám cháy đã không còn nữa Giờ buổi bình minh thật tỉnh lặng, đen tối Chỉ có khói vẫn đang trên đường bò trên bầu trời Nhưng ngay cả nó nữa cũng sẽ sớm kiệt sức mà thôi Bức tường cây giữ cho sắc màu của một thành phố Munich đang bóc cháy có màu hồng Lúc này, đôi mắt của thằng nhóc đã quen với không chỉ bóng tối Mà cả với gương mặt của viên phi công Đôi mắt anh ta như những vệt cà phê Và những vít cắt chạy chăn chịch trên má và cầm của anh Một bộ đồng phục nhét nhát ngồi đó Một cách ngang ngạnh trên ngực của anh ta Mặc cho lời khuyên của Rudy Liên dân dẫn bước đến gần hơn Và tôi có thể hứa với bạn rằng Chúng tôi đã nhận ra nhau ngay khoảnh khắc đó Ta biết cháu Tôi nghĩ thầm Có một cái xe lửa và một thằng bé trai đen ho Có tuyết và một đứa bé gái quận trí Cháu đã lớn rồi Tôi nghĩ thầm Nhưng ta vẫn nhận ra cháu Con bé không lùi lại hay cố gắng đánh tôi, nhưng tôi biết có điều gì đó đã đó cho nó biết rằng tôi đã ở đó. Liệu con bé có thể ngửi được hơi thở của tôi hay không? Liệu nó có thể nghe được tiếng trái tim bị nguyên rối của tôi đang đập đều đều, đang xoay tròn như bản thân tội ác trong bộ ngực chít chóc của tôi chăng? Tôi không biết, nhưng con bé biết tôi, và nó nhìn thẳng vào mặt tôi mà không nhìn đi chỗ khác. Khi bầu trời bắt đầu sáng lên bởi những nét vẽ bằng than, ca hai chúng tôi đều tiếp tục. Ca hai chúng tôi đều quan sát thẳng nhóc khi nó lại thò tay vào thùng đồ nghề của mình một lần nữa yेलो lôi qua giày của mảnh để rồi lôi ra một món đồ chơi nhỏ nhồi bông màu vàng. Một cách thận trọng, nó bò tới chỗ người đàn ông đang hấp hối. Nó cẩn thận đặt con gấu bông đang cười lên vai của người phi công, tay con gấu chạm vào cổ họng anh ta. Người đàn ông đang hấp hối ấy, người thấy được muội con gấu bông, anh ta cắt tiếng nói, bằng tiếng Anh, anh nói: "Cảm ơn." Nhưng vết cắt trên mặt anh ta mở ra khi anh nói, và một giọt máu nhỏ siêu vẹo lăn xuống cổ họng anh. "Cái gì? Anh nói gì?" Việc thầy tôi đã đánh bại anh ta trước khi anh ta có thể trả lời. Thời điểm của anh ta đã tới, và tôi đang dạo trong khoang buồng lái. Tôi hút linh hồn của người kia cao máy ra khỏi bộ đồng phục nhân nhũn và cứu anh ta thoát khỏi cái máy bay vỡ nát. Đám đông chìm đụa với sự im lặng khi tôi đi qua họ. Tôi giằng lấn xô đẩy họ để thoát ra. Bên trên tôi, bầu trời có hình bán nguyệt. Chỉ là một khoảnh khắc cuối cùng của bóng tối, và tôi thấy rằng tôi có thể nhìn thấy một biểu tượng màu đen có hình thù một chiếc thập ngoặc. Nó lồi thôi lết hết, lãng giảng ở bên trên chúng tôi. Hai Hitler, tôi nói, nhưng lúc đó tôi đã lẫn vào những cái cây. Đằng sau tôi một con gấu bông đang ngồi trên vai của một sát chết. Một cây nến màu vàng chanh đứng bên dưới những cành cây. Tinh hồn của người chi công đang ở trong vòng tay tôi. Hẳn là sẽ công bằng khi nói rằng trong tất cả những năm tháng mà Hitler cai trị, không ai có thể phục vụ cho ngại quốc trưởng trung thành như tôi. Một con người không thể có một trái tim như trái tim của tôi. Tim của con người là một đường thẳng, trong khi tim tôi là một đường tròn. Và tôi có một khả năng bất tận là có mặt ở đúng nơi và đúng lúc. Nhưng hậu quả của điều này là tôi luôn tìm thấy con người vào những lúc họ tuyệt vời nhất cũng như tồi tệ nhất. Tôi nhìn thấy sự xấu xí và vẻ đẹp của họ. Và tôi tự hỏi rằng làm sao mà một thứ như vậy lại có thể mang cả hai thuộc tính này. Dù vậy, họ vẫn có một điều làm tôi ghen tị. Loài người, nếu không gì khác, có một cảm giác rất tốt về cái chết. Đó là một khoảng thời gian của sự đổ báo, những cái máy bay dẫm gió và những con cầu bông, nhưng quý 1 năm 1943 sẽ kết thúc với một yếu tố tích cực cho kẻ trộm sách. Vào đầu tháng 4, cuộc băng bó của Heinheman được tháo đến đầu gối, và ông đáp một chuyến tàu về Munich. Ông sẽ được dành cho một tuần nghỉ ngơi và dậy chữ ở nhà trước khi gia nhập hàng ngũ của đội quân làm công việc cạo giấy trong thành phố. Ông sẽ giúp làm công việc bàn giấy trong việc dọn dẹp những nhà máy, hộ dân cư, nhà thờ và bệnh viện ở Munich. Tài Dương sẽ nói xem liệu ông có bị gửi ra ngoài để làm công việc sửa chữa nữa hay không. Tất cả sẽ phụ thuộc vào cái chân của ông và tình trạng của thành phố. Lúc ông về đến nhà thì trời đã tối. Ông về nhà muộn hơn một ngày so với mong đợi, vì xe lửa đã bị hoãn lại trước nguy cơ sẽ có một cuộc không kích khác xảy ra. Ông đứng trước cửa nhà số 33 phố Thiên Đàng và gõ cửa. Bốn năm trước, Legend đã được dỗ ngọt để đi qua ngưỡng cửa đó khi con bé xuất hiện lần đầu tiên. Max Vandenberg đã đứng đó với một cái chìa khóa đang cắn trong lòng bàn tay anh. Bây giờ đến được Han Huberman, ông gõ cửa bốn lần và kể trộm sách là người ra mở cửa. Bố, bố ơi! Hẳn là con bé đã phải nói câu ấy hàng trăm lần khi nó ôm chậm lấy ông trong nhà bếp và không chịu buông ra. Sau đó, khi họ đã dùng bữa xong, họ ngồi tại cái bàn trong bếp khi đến tận khuya. Và Han kể cho vợ mình và Liê-xên Meminger nghe mọi chuyện. Ông giải thích về đơn vị LSE, những con đường ngập ngụa khói và những linh hồn khốn khổ lạc lối lan thanh, và kể về Renhold Zuckerberg cái gã Ren Höek tội nghiệp và ngu ngốc ông kể trong nhiều dạ đồng hồ. Lúc 1 giờ sáng, Leia Jen lên giường ngủ và bố đi vào ngồi cùng với nó như ông vẫn thường hay làm. Con bé thức dậy vài lần để kiểm tra xem ông còn ở đó hay không, vì ông đã không làm nó thích giọng. Đêm thật yên ả. Cái giường của con bé thật ấm áp và êm ái với sự hay lòng. Phải, đêm hôm đó thật là tuyệt để được làm Leia Jen bên mình. Và sự yên ả, ấm áp và êm ái ấy sẽ kéo dài thêm khoảng 3 tháng nữa nhưng câu chuyện của con bé thì kéo dài 6 tháng. Cái trộm sách phần kết nơi tận cùng thế giới. Một lần nữa tôi sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng thể về đại kết. Có thể tôi làm vậy là để xoa dịu phần nào tai họa sẽ xảy đến sau này, hay để bản thân tôi được chuẩn bị tốt hơn trong việc kể chuyện. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nói cho bạn biết rằng, khi thế giới này sụp đổ nên Legion Lê Meminger, trời trời đang trút mưa xuống phố thiên đàng, bầu trời đang nhỏ giọt, nó như cái vòi nước mà một đứa bé đã cố gắng hết sức để khóa lại nhưng không được. Ban đầu Những giọt nước chảy ra từ cây bòi ấy vẫn còn mát lạnh ở giữa con phố. Tôi cảm nhận được chúng trong lòng bàn tay mình khi đang đi từ phía cửa hàng của một dilea xuống. Bên trên, tôi có thể nghe thấy chúng. Qua nền trời u ám, tôi ngước nhìn lên và thấy những pháo đại bay. Tôi nhìn khoang bụng chúng mở ra và thả những quả bom xuống một cách ngẫu nhiên. Dĩ nhiên là chúng đã rơi trệch mục tiêu. Chúng vẫn thường rơi trệch mục tiêu. Một niềm hy vọng nhỏ bé vụn vỡ. Không ai muốn đánh bom phố thiên đàng cả. Không ai muốn đánh bom một nơi được đặt tên là thiên đàng cả có phải không nào? Có phải không? Nhưng quả bom rơi xuống và không lâu sau, mây sẽ bị nướng lên. Rồi những giọt mưa lạnh sẽ biến thành tro bụi, những bông tuyết nóng bỏng ấy sẽ tới xuống mặt đất. Nói một cách ngắn gọn thì phố thiên đàng đã bị san bằng. Những ngôi nhà bị giật đổ từ phía bên này đường sang phía bên kia. Bức ảnh lồng khung của một vị quốc trưởng trông rất nghiêm nghị và đập mạnh và rơi xuống mặt đất vỡ vụn. Vậy mà ông ta vẫn mỉm cười theo cái cung cách nghiêm trọng của mình. Ông ta biết một điều gì đó mà chúng ta không biết, nhưng tôi biết một điều mà ông ta không biết. Lúc đó, tất cả mọi người đều đang ngủ. Roder Steiner đang ngủ, mẹ và bố đang ngủ, và Hope Jaffen, Modeler, Charlie Miller, tất cả đều đang ngủ, tất cả đều đang chết. Chỉ một người duy nhất còn sống. Cô bé sống sót bởi vì lúc đó nó đang ngồi trong một tầng hầm và đọc lại câu chuyện về cuộc đời của chính mình, kiểm tra lại những chỗ sai lỗi. Trước đó, gian hầm này đã được người ta kết luận là quá nông để trở thành một căn hầm trú ẩn. Nhưng vào cái đêm ấy, ngày 7 tháng 10, nó đã đủ sâu. Nhưng mảng từ nhà đậu nát thi thoảng lại trút xuống. Và nhiều giờ đồng hồ sau, cái sự im lặng lạ lùng lết hết tự yên vị tại Môn Trinh. Đơn vị LSI địa phương có thể nghe thấy một âm thanh gì đó, một tiếng vọng ở dưới kia, đầu đó dưới kia. Một đứa bé gái đang gọi vào thùng sân bằng một bẫu bút chì. Tất cả đều dừng bước, tay họ lắng nghe, họ cúi gặp người xuống. Và khi họ nghe thấy âm thanh đó một lần nữa, họ bắt đầu đào. Những món đồ được chuyển từ tay người này sang tay người kia, những khối xi măng và gạch ngói lấp nhà, một mảng tường có hình vẽ một ông mặt trời nhỏ giọt, một cây đàn xếp trong tình thảm hại đang lén nhìn hé qua cái hộp đã bị ăn mòn của nó. Họ ném tất cả những thứ ấy lên trên. Khi một mảng tường đổ nữa được dỡ ra, một người trong số họ nhìn thấy lọn tóc của kẻ trộm sách. Người đàn ông ấy có nụ cười mê đáng mến làm sao. Ông ta đang chuyển ra một đứa trẻ vừa mới chào đời, tôi không thể tin được còn bé vẫn còn sống. Có quá nhiều niềm vui dữ như người đàn ông đang gọi nhau, đang đào bới mớ hỗn độn ấy, nhưng tôi không thể chia sẻ sự nhiệt tình này của họ một cách trọn vẹn được. Trước đó, tôi đã giữ bố của con bé trên một tay, còn tay kia là mẹ của nó. Linh hồn của mỗi người đều thật là mệt mỏi. Đằng xa, cơ thể của họ bị trải ra, cũng giống như những cái xác còn lại, cặp mắt màu bạc đáng yêu của bố đã bắt đầu han rỉ. Và đôi môi nhầu nhị như giấy cát tông của mẹ đang há ra cứng đợ Trông rất giống với hình thù bột tràn ngáy còn gian vợ của bà Những bàn tay của hồ kéo Liazen ra và phụ những miếng gạch đá khỏi quần áo của con bé Cô bé Cô bé Cô bé Cô bé đã gian lên quá chậm Cháu đang làm gì trong tầng hầm gì Làm sao mà cháu biết được sẽ có không kích cơ chứ Điều mà họ không nhận thấy là con bé vẫn đang nắm chặt lấy quyền sách Con bé hét lên câu trả lời của mình Một tiếng hét bàn hoàng của người sống sót Bố Lần thứ hai, mặt của nó nhắn lại khi tiếng thét đạt đến một cường độ cao hơn, kinh hại hơn Bố, bố ơi Họ chuyện nó lên trong khi nó la hét, rống lên và nít nở Dù con bé có bị thương đi nữa, thì nó vẫn chưa biết điều đó Vì nó đã vùng thoát ra khỏi những người cứu hộ và bắt đầu tìm kiếm Bắt đầu cất tiếng gọi, rồi lại rống lên khóc một chút nữa Con bé vẫn giữ chặt quyển sách Nó đang nắm giữ một cách tuyệt vọng lấy những từ ngữ đã cứu sống nó Suốt 97 ngày đầu tiên, sau khi Han Huberman về nhà vào tháng 4 năm 1943, tất cả đều ổn. Rất nhiều lần, ông đã lặn người khi nghĩ đến cảnh con trai mình đang đánh nhau ở Stalingrad. Nhưng ông hy vọng rằng phần nào sự may mắn của ông vẫn đang chảy trong huyết mạch của cậu ta. Giờ đêm thứ ba ở nhà, ông đã chơi đàn xếp trong giang bếp. Một lời hứa là một lời hứa. Đã có âm nhạc, món súp, những trò đùa và tiếng cười của một đứa bé gái 14 tuổi. Đồ con lẫn! Đừng có hoát mồm ra cười rống lên như thế nữa, nhưng trò đùa của lão ta không buồn cười đến mức đó đâu, và chúng cũng dơ bẩn nữa. Sau một tuần, hai anh quay lại với nghĩa vụ của mình, ông vào thành phố, đến một trong những ngân phòng của quân đội. Ông nói rằng thuốc lá và thức ăn ở đó được cung cấp khá đầy đủ, và đôi khi ông còn có thể mang về nhà vài cái bánh huy hay chút mức dư thừa. Mọi chuyện là giống như những ngày xưa tươi đẹp, một cuộc không kích nhỏ sẽ đến vào tháng 5. Thỉnh thoảng, ông cần nói một câu hay hết lên, dài mọi chuyện đều ổn cả. Cho đến ngày thứ 98... Tuyên bố nhỏ của một bà già Trên phố Munich, bà già nói Lại các đơn Giê-xu, Bà-đi-a và Giê-xu Tôi ước sao họ đừng có mang chúng đi qua đây Những kẻ do thái khốn khổ khốn nạn này Chúng chính là sự suối quẩy Chúng là một điểm xấu Lần nào thấy chúng tôi cũng biết là chúng ta sẽ bị quý hoài Đó cũng chính là bà già đã thông báo sự xuất hiện Của những người do thái Vào lần đầu tiên mà Liên Xen nhìn thấy họ Nhìn bên ngoài gương mặt của bà ta là một quả mần khô Chỉ có điều quả mần ấy có màu trắng như giấy Bà ta có đôi mắt màu sẫm u ám và dự đoán của bà ta là chính xác. Trong mùa hè, Monica nhận được một dấu hiệu của những điều sắp tới. Nó di chuyển vào tầm nhìn của bạn như vẫn luôn như thế. Đầu tiên là cái đầu lúc lắc của một người lính và khẩu súng chỉ lên khoảng không phía trên đầu anh ta. Sau đó là là sự xích kéo lê của những người Do Thái bị xiết. Điều khác biệt duy nhất lần này là họ mang đến từ hướng ngược lại. Họ đang đến thị trấn Nép Đinh, bên cạnh đó để cọ sạch những con đường và làm những công việc dọn dẹp và quân đội từ chối không chịu làm. Sau đó, họ sẽ được dẫn về trại tập trung, những con người chậm chạp, mệt mỏi và bị đánh bại. Một lần nữa, Lê Giai lại tìm kiếm Max Fadenberg và nghĩ rằng rất có thể anh đã bị bắt đến Đa Sơn, mà không bị dẫn đi ngang qua Monty. Anh không có trọng đám tù nhân, không phải lần này. Tuy nhiên, hãy cho con bé thêm thời gian vì vào một buổi chiều ấm áp tháng 8 nọ, Chắc hẳn, Max sẽ bị dẫn qua thị trấn cùng với những tù nhân còn lại. Tuy vậy, không giống như những người khác, anh sẽ không cúi gầm và nhìn xuống mặt đường. Anh sẽ tìm kiếm xung quanh trong các kháng đài dân nước của quốc trưởng. Một sự viết về Max Van Inver. Anh sẽ tìm kiếm những gương mặt trên phố Munich để tìm một đứa bé gái ăn trộm sắt. Lần này, vào tháng 7, ngày mà sau đó Liazen tính ra được là ngày thứ 98, kể từ khi bố nó quay trở về từ chiến trường. Còn bé đứng đó và nghiên cứu cái đống đầy người Do Thái đang chuyển động đây tìm mãi. Nếu không viện khác thì hành động này cũng làm phải khóa bất nổi đau của việc chỉ đứng đó và quan sát cuộc con bé. Đó là một suy nghĩ kinh khủng. Con bé sẽ biết trong tầng hầm của phố Thiên đàng như thế. Nhưng nó biết điều đó là sự thật. Nỗi đau của hành động đứng đó và quan sát họ, vậy còn nỗi đau của họ thì sao? Nỗi đau của những đôi giày loạn trạng muốn ngã nhưng trở ra cứng và những cánh cổng đóng chặt của trại tập trung. Họ đi qua München 2 lần trong 10 ngày và không lâu sau đó Cái người đàn bà vô danh mặc nhân nhũn như ga mừng khô màu trắng trên phố Munich sẽ được chứng minh là đã nói hoàn toàn chính xác. Sự sứ quẩy chắc chắn là xảy đến. Và nếu họ có thể đổ tội cho những người Do Thái như là một lời cảnh báo hay một sự mở đầu của thảm họa thì họ nên đổ lỗi cho quốc trưởng và yêu cầu đối với nước Nga của ông ta, như là nguyên nhân thực sự của thảm hoại. Vì khi phố Thiên đàng thức dậy sau đó vào tháng 7, một người lính từ chiến trường trở về sẽ bị phát hiện ra là đã chết. Anh ta đang treo lơ lửng trên sảnh nhà của một cửa tiệm giặt ủi gần cửa hàng của Müller. Lấy một con người như quả lắc đồng hồ khác, một cái đồng hồ khác đã ngừng chạy. Người chủ cửa hàng bất cần đã đẩy mở cửa. Ngày 24 tháng 7, 6 giờ 3 phút sáng, tim Jack ủy rất ấm cúng, những thanh xà rất chắc chắn và Michael Hofzafen nhảy xuống khỏi cái ghế như thể đó là một vách đá. Rất nhiều người đã đuổi theo tôi trong khoảng thời gian đó, họ gọi tên tôi, yêu cầu tôi băng theo họ cùng. Sau đó, Có một nhóm người nhỏ thỉnh thoảng lại gọi tôi đến và thầm thì thầm với giọng nói ngày càng ngẹn dần. "Hãy bắt tôi đi." Họ nói như thế và không ngừng lại. Hẳn nhiên rồi, họ sợ, nhưng họ không sợ tôi. Đó là một nỗi sợ của việc làm hỏng kiện và lại phải đối mặt với bản thân họ lần nữa, đối mặt với thế giới và những người giống như bạn. Tôi chẳng thể làm được gì cả. Họ có quá nhiều cách thức, họ xoay sở qua khéo léo và khi họ làm việc đó quá hoàn hảo, dù phương pháp họ chọn có lại gì đi nữa, thì tôi cũng không ở vào vị thế có thể từ chối được. Michael Hopsapen biết anh ta đã làm gì. Anh đã tự giết mình vì đã muốn sống. Dĩ nhiên là ngày hôm đó, tôi chẳng nhìn thấy Leozan Meminger đâu cả. Như thường lệ, tôi đã từng nhủ rằng mình qua bận rộn để mở lại phố thiên đàng, để nghe những tiếng thét. Mọi việc đã đủ tồi tệ lắm rồi khiến người ta bắt quả tan tôi tại trận. Thế là tôi đưa ra quyết định thường lệ là tìm đường thoát ra. Và vần mặt trời có sắc màu của một bụi điểm tâm. Tôi không nghe thấy giọng nói của một ông già khi ông ta tìm thấy cái sát đang kêu lơ lử. Âm thanh của những bước chân đang chạy và những phản ngắt quãng khi người ta h hóp mồm ra vì bàn hoang lúc đến nơi. Tôi đã không nghe thấy tiếng một người đàn ông mãnh khảnh với một hàm rimếp lẩm bẩm. Thực là một nỗi xấu hổ trắng trợn, một nỗi xấu hổ khôn kiếp. Tôi đã không nhìn thấy cảnh bà Hopsafen nằm dài trên phố thiên đàng, tay duỗi ra, gương mặt đang gào thét của bà đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng hoàn toàn. Không. Tôi đã không phát hiện ra bất cứ điều gì trong những điều trên cho đến khi tôi quay lại sau đó vài tháng và đọc được một thứ có tên gọi là kẻ trộm sách. Nó làm tôi hiểu ra rằng lần cuối cùng thì Michael Homsleven đã bị hạ gục không phải do bàn tay bị thương của anh hay bất cứ vết thương nào khác, mà là vì nỗi cắn rứt khi vẫn còn sống. Trong số những yếu tố dẫn đến cái chết của anh, đứa bé gái nhận ra rằng anh đã không ngủ, rằng mỗi đêm đối với anh như một ly thuốc độc. Tôi thường tưởng tượng ra cảnh anh nằm thao thức, đổ mồ hôi như tấm trên một tấm vải trải giường dạy bằng tuyết. Hãy nhìn thấy những hình ảnh về đôi chân nát nhừ của em trai mình. Diasen viết rằng có đời lúc nó đã gần như kể cho anh nghe về em trai của chính nó như đã làm với Max. Nhưng dường như có sự khác biệt rất lớn như một cơn hoa từ xa xăm vọng lại và hai cái chân đã bị hủy hoài hoàn toàn. Làm sao bạn có thể an ủi một người đã nhìn thấy những thứ như thế? Liệu bạn có thể nói anh ta rằng quốc trưởng tự hào vì anh ta? Rằng quốc trưởng yêu quý anh ta vì những gì anh đã làm ở Stylenrad không? Làm sao mà bạn không dám làm như thế? Bạn chỉ có thể để anh ta tự nói mà thôi Dĩ nhiên Tình thế tiếng thoái lưỡng năng ở đây Là những người như vậy sẽ để dành những tự ứng quan trọng nhất của mình Cho thời gian sau này Khi những người xung quanh anh ta đủ bất hạnh để tìm thấy chúng Một mảnh giấy, một câu hỏi Thậm chí là một câu hỏi Hay là một lá thư Như lá thư trên phố thiên đàng Vào tháng 7 năm 1943 Thư vĩnh biệt của Michael Hopsafen Mẹ ưu quý Liệu mẹ có thể tha thứ cho con được không Con không thể chịu nổi nữa Con đi gặp Robert đây Con không quan tâm đến mấy điều khốn kiếp Mà lũ người theo đạo thiên chúa Nói về việc tự tử Hẳn phải có một chỗ trên thiên đàng Cho những người đã ở nơi mà con đã từng ở Có thể mẹ sẽ nghĩ con không yêu mẹ Vì những điều con đã làm Nhưng con yêu mẹ Michael của mẹ Người ta đã đề nghị Han Hương Berman Chuyển tin này đến cho bà Hopsafen Ông đứng trên ngưỡng cửa nhà bà ấy Và hẳn là bà đã nhìn thấy nó Trên gương mặt của ông tày đứa con trai trong giọng 6 tháng. Bầu trời buổi sáng đứng đó và tỏa ra ánh sáng chói lòa đằng sau ông. Cái người đàn bà như sợi dây điện ấy lao qua, bà vừa chạy vừa khóc nức nở đến chỗ đám người đang tụ tập ở cuối phố thiên đàng. Bà gọi tên Michael ít nhất là 20 lần, nhưng Michael đã trả lời bà rồi. Theo cái trộm sách, bà Hope Zafeen đã ôm sát con trai mình suốt gần 1 giờ đồng hồ. Sau đó, bà quay lại chỗ mặt trời đang đổ nắng chói chang trên phố thiên đàng và ngồi xuống. Bà không thể đi được nữa. Cách đó một quảng, người ta quan sát bà Hai anh Hương Bê-mê ngồi xuống với bà Ông đặt tay lên tay bà Khi bà đã ngã người ra đằng sau xuống mặt đất cứng Ông cho phép những tiếng thét của bà tràn ngập con phố Rất lâu sau đó, hai anh về cùng với bà Anh sức cẩn thận dự bà qua cổng rồi vào trong Và dù tôi có cố gắng đến bao nhiêu lần để nhìn nhận nó theo một cách khác đi chăng nữa Tôi vẫn không thể dứt được hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình khi tôi hình dung ra cảnh tự người đàn bà quản trí và người đàn ông cao lớn với đôi mắt màu bạc ấy thì tuyết vẫn rơi trong căn bếp nhà số 31 phố Tiên Đại. Có muội có một cô quan tài vừa mới đóng, nhưng bộ đồ màu đen, những cái vali to đùng với những cặp mắt. Lia giờ đứng đó, như những người còn lại trên bãi cỏ, cũng trong buổi chiều hôm đó, con bé đã đọc sách cho bà Harper nghe, người mang giấc mơ, quyển sách yêu thích của bà. Hôm đó thật sự là một ngày bận rộn vô cùng. Ngày 27 tháng 7 năm 1943, Michael Hopfaffen được chúng kết. Vai cái tập sách đọc sách cho già quyển nghe. Quân Đồng minh đã đánh bom Hamburg. Về việc này thì thật là may mắn khi tôi đã khá phi thường. Không ai khác có thể mang theo gần 45.000 người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đâu. Trong 1 triệu năm nữa cũng không ai làm được chuyện này. Khi đó, dân Đức đã bắt đầu phải thực sự trả giá. Hơi cái đồ gối nhỏ bé sần sùi của quốc trưởng đã bắt đầu rung rẩy. Tuy vậy, Tôi vẫn sẽ cho ông ta một cái gì đó, kêu quốc trưởng ấy. Ông ta hẳn phải là có một ý chí sắc thép. Đã có giảm bớt việc tạo ra chiến tranh và cân dịch bệnh trong việc hủy diệt và trừng phạt ở hầu hết những trại đập trung trên khắp châu Âu, thì có vài trại trinh phạm viên nước Đức không như vậy. Trong những trại đập trung ấy, rất nhiều người do Thái vẫn bị bắt phải làm việc và phải diễu hành. Mark Van den Metz là một người do Thái như vậy. Nó xảy ra trong một thị trấn nhỏ từ khu vực trung tâm của Hitler. Dòng chảy của nhiều sự đau đớn hơn nữa đã được bơm tràn ra. Và một mảnh nhỏ của nó lúc này đã đính nơi đám người Do Thái đang được dẫn đi qua vùng ngoại ô của Munich. Và một đứa bé gái tuổi vị thành niên, không biết thế nào đó mà đã thực hiện được một hành động không suy nghĩ, ấy là đi cùng với họ. Khi những người lính kéo con bé ra rồi ném nó xuống đất, nó lại đứng dậy và nó lại tiếp tục bước theo. Buổi sáng hôm đó thật là ấm áp, mát. một ngày đẹp đẽ khác cho một cuộc chịu hạnh. Những người lính cùng đám người Do Thái đã đi qua vài thị trấn. Và bây giờ đang đến München. Có lẽ là có nhiều việc cần phải làm trong trại tập trung hơn. Hay vài người tù nhân đã chết. Dù lý do có là gì đi nữa, thì một toán người Do Thái mới tuần mỏi mệt đang được dắt đi bằng chân đến trại sở. Như nó vẫn luôn như thế, Lezen chạy xuống phố Munich cùng những khán giả thượng lệ, họ đang bị hút về phía đám người Do Thái. Ai Hi Hitler? Lezen có thể nghe thấy tiếng hô của người lính đầu tiên từ cuối con đường và nó đang đi về phía anh ta và đám đông để đón đầu đám diễu hành. Giọng nói đã làm cho con bé ngạc nhiên, đã làm cho bầu trời bất tận biến thành một cái trừng nhà ngay trên đầu của anh ta và dõi ngược lại rơi xuống đâu đó trên cái sàn nhà của những đôi chân giょ thái đang thập hiện bước đi. Những đôi mắt của họ. Họ nhìn con đường đang chuyển động từ người một. Và khi Leia Jen tìm thấy một vị trí quan sát tốt, nó dừng lại và nghiên cứu đoàn người. Con bé lướt nhanh qua hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, cố gắng gán ghép chúng với người giょ thái đã biết hai quyển sách. Người đứng nhìn xuống và người lây tựa ngớ. Mái tóc như lông chim còn bén nhị thẩm, không. Mái tóc như những cành cây mới đúng. Mái tóc của anh ấy sẽ trông như thế khi nó không được gọi. Hãy tìm mái tóc nào trông như những cành cây. Đôi mắt tối đen như hai đầm đầy, như một hầm râu như đang nhóm lửa. Lạy Chúa, có quá nhiều người như thế. Quá nhiều những đôi mắt đang hấp hối và những đôi chân lê lết trên mặt đường. Lejen tìm kiếm mask trong đám người cho thấy và không phải một đặc điểm nào của khuôn mặt đã giúp nó nhận ra mask và nên biết. Mở ra là biểu hiện của khuôn mặt anh, cũng nghiên cứu đám đông ở sự chậm chững. Lejen cảm thấy tim mình ngừng lại khi nó nhìn thấy gương mặt duy nhất đang nhìn thẳng vào đám khán giả đớ. Khuôn mặt này kiếm tra họ với một mục đích rõ ràng đến mức những người cả ở cả hai bên kẻ rập sách nhận thấy điều này và chỉ trỏ về phía anh. "Hắn ta đang tìm cái gì vậy?" một dòng người đàn ông bên cạnh con bé nói. Cái rập sách buốt xuống đường. Chưa bao giờ một cử động lại giống như một cánh nặng với nó đến vậy chưa bao giờ tiếng trái tim đó đập lại rõ ràng và vang to như vậy trong lồng ngực thiếu nữ của con bé. Con bé bước tới trước và nói thật khẽ. Anh ấy đang tìm tôi. Giọng của con bé bị kéo lê đi và rơi mất vào bên trong. Con bé phải tìm lại nó, mò sâu xuống dưới cái thanh quản để học cách cất tiếng nói một lần nữa và gọi tên anh. Max, em ở đây, Max à. Max, em ở đây. Anh đã nghe thấy tiếng con bé gọi. Mạch Berlin năm 8 năm 1943. Có những món tóc cứng quèo như những cành cây đúng như Lia Jean nghĩ. Cờ đôi mắt đen kịt như hai đầm lầy bức ra. Vai kề vai cùng những người Do Thái khác. Khi họ đến được chỗ con bé, họ cậu xinh, hàm răng thò ra khỏi lớp da mặt anh và miệng anh run rẩy khi anh nói ra một từ, một cái tên, một đứa bé gái. Lia Jean. Lia Jean đã hoàn toàn tách khỏi đám đông và bước vào toán người Do Thái. Con bé đi len lỏi qua họ cho đến khi nó nắm được tay anh bật bàn tay trái của mình. Bác anh gục xuống con bé. Nó cúi xuống ngay lúc con bé vấp ngã vào người Jo Thái. Cái người Jo Thái hư hỏng ấy đã giúp con bé đứng dậy. Việc này đã lấy đi hết sức lực của anh. Em ở đây mà, em ở đây. Anh thực không thể tin được xem em lớn chưa kìa. Có một nỗi buồn mãnh liệt trong đôi mắt anh, chúng sưng tấy lên. Dizen, họ đã bắt được anh cách đây vài tháng. Giọng nói của anh đã bị tàn phá đi nhiều, nhưng nó vẫn tự kéo lê mình về phía con bé. Khi khi anh đang trên đường đến Star Gate. Từ bên trong, dòng xuôi người Do Thái là một thảm họa tối tăm của những cẳng chân và cánh tay, những bộ đồng phục sơ sát như rách. Vẫn chưa có người lính nào nhìn thấy con bé cả, và Max đã cho con bé một lời cảnh báo. "Em phải buông anh ra Lee Sen." Thậm chí anh còn cố đẩy con bé ra nữa, nhưng nó quá khỏe. Cánh tay chết đối của Max không thể thắng được nó. Và con bé vẫn bước đi tiếp. Giữa bầu không khí hôi hám, cái đói và sự hỗn loạn, Sau rất nhiều bước chân, người lính đầu tiên đã nhận thấy nó. "Này, này con bé kia, mày đang làm cái gì thế? Ra khỏi đó mau." Hắn ta gọi vọng vào. Hắn chỉ vào Leia Zen bằng cây roi da của mình. Khi con bé phớt lờ hắn, tên lính bèn dùng cánh tay của mình để tách rời đám người nhô nhóp vây dính nơi ra. Hắn xô họ sang một bên để có đường đi qua. Rồi Lulu hiện ra phía trên con bé, trong khi Leia Zen vẫn cố gắng đi tiếp dù khá chật vật. Giờ rồi con bé nhận ra vẻ mặt đang cố kiềm nén điều gì đó của Max Banebert. Trước đây nó đã nhìn thấy anh sợ, nhưng chưa bao giờ sẽ đến mức như thế này. Tinh lĩnh bắt lấy Lilian. Lời tùy hắn cư xử rất thô bạo như quần áo của nó. Con bé có thể cảm thấy mấy đốt xương của những ngón tay hắn và khớp nối ở mỗi đốt tay. Chúng giật mạnh da con bé. "Tỏ nói là đi ra cơ mà." Hắn ra lệnh cho nó. Giờ Lôi con bé sang một bên rồi quấn nó vào bức tường của những người dân nức đang đứng nhịn. Tiết trời đang trở nên ấm áp hơn. Mặt trời thiếu đốc nhuộm mặt nó Lia Bei gái nạm vật xuống một cách đau đớn, nhưng giờ nó đã lại đứng dậy, nó đã hồi phục và chờ đợi, nó lại bước vào. Lần này, Lia Zen đi qua từ đằng sau đoàn người. Phía trước mặt nó, nó chỉ có thể nhìn thấy những món tóc cứng quèo rất dễ nhận ra. Giờ một lần nữa, nó đi về phía chúng. Lần này, nó không vươn người ra nữa mà đứng lại. Đâu đó bên trong nó là những linh hồn của từ ngữ, chúng trèo ra ngoài và đứng bên cạnh con bé. "Má." Nó gọi. Anh quay lại và nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi con bé tiếp tục nói Có một gã đàn ông kỳ lạ, nhỏ bé Hai cánh tay nó đang buông thọng xuống Nhưng hai bàn tay nó thì đang nắm chặt lại ở hai bên người nó Nhưng cũng có cả một người lấy từ ngữ nữa Một trong những người Do Thái đang trên đường đến Đa Sơn giờ đã dừng bước Anh đứng hoàn toàn bất động khi những người khác thình lình đổi hướng một cách rầu rỉ ở xung quanh anh Đây là anh hoàn toàn một mình Cặp mắt anh so le và thật đơn giản Những từ ngữ đã được truyền từ đứa bé gái sang người giáo thái, chúng rào lên gửi anh. Lần tiếp theo con bé cất tiếng, những câu hỏi như loạn chợn rơi ra từ miệng nó. Những giọt nước mắt nóng mỏng chen nhau đi dần chỗ trong đôi mắt của nó và nó sẽ không để chúng trào ra. Sẽ tốt hơn khi nó đứng đó một cách kiên quyết và đầy kiêu hãnh, hay để cho những từ ngữ làm tất cả công việc cần làm. Đó có phải thật là em không. Có phải chính từ gọi má em mà anh đã gieo hạt giống hay không? Max và Leonard vẫn đứng đó. Anh không khéo xuống. Con người, những người do thái và những đám mây, tất cả đều dừng lại họ quan sát. Khi đứng, ban đầu mắt nhìn về đứa bé gái, sau đó nhìn thẳng vào bầu trời bao la xanh thẳm và lộng lẫy. Có những thanh sải nặng nề, những tấm bản của mặt trời đang rơi một cách ngẫu nhiên, một cách thật đẹp đẽ xuống mặt đường. Những đám mây cúi mình xuống để nhìn ra đằng sau khi họ bắt đầu tiếp tục di chuyển. Thật là một ngày đẹp trời. Anh nói, và giọng nói của anh đã tăng vỡ thành nhiều mảnh. Một ngày tuyệt vời để chết Một ngày tuyệt vời để chết Như thế này Liazen đi về phía anh Con bé đã có đủ can đảm Để vương tay ra Và ông lấy gương mặt Lâm chậm râu của anh Có thật là anh đấy không Max Thật là một ngày tuyệt vời Cho nước Đức Và cái đám đông Đáng chú ý của nó Anh đã cho miệng mình Hôn vào lòng bàn tay của con bé Phải Liazen là anh đấy Và anh ôm lấy bàn tay Của con bé Để lên mặt mình Rồi khóc vào những ngón tay của nó Anh khóc khi những tên lính đi đến và một nhóm nhỏ những người Do Thái cả gan đứng đó và quan sát. Khi vẫn còn đứng, anh bị quật rơi vào người. Mas, đứa bé gái oa khóc nức nở. Sau đó một cách im lặng, nó bị lôi ra xa. Mas, tay đám Do Thái, từ sâu trong đáy lòng, con bé đã nói tất cả điều đó ra. Mas taxi, đó là cái tên mà bạn bè đã gọi anh ở Stuttgart khi anh đánh nhau trên đường phố, anh có nhớ không? đó là anh, thằng bé với những nắm đấm cứng như đá và anh nói rằng anh sẽ giáng một cú đấm vào mặt của thằng chết khi hắn đến bắt anh. Cô nhớ không, Max? Anh đã nói với em như thế, em nhớ tất cả. Anh có nhớ thằng người tuyết không Max? Có nhớ không? Trong tầng hầm, cô nhớ đám mày trắng như quả tim màu xám hay không? Tình thoại quốc truyện mới xuống tìm anh, ông ta nhớ anh, cả nhà mình đều nhớ anh. Cay rồi. Cay rồi vẫn tiếp tục được gục xuống từ bàn tay của tình lính, nơi vật xuống mặt của Max, nơi các đứt cầm anh và xe nát của hồng anh. Max gục xuống đất Giờ bây giờ thì tên lính quay sang đứa bé gái Mầm hắn đang mở ra Hắn có một hàm răng không chê vào đâu được Một ánh chớp đột ngột lé lên trước mắt con bé Nó nhớ lại cái ngày mà nó đã muốn Lisa Herman Hãy ít nhất là bà Rosa đáng tin cậy Tát nó Nhưng không ai trong số họ chịu làm thế Lần này thì con bé đã không phải thất vọng Ngọn rôi xé một đường trên xương đòn nó Và kéo dài xuống chỗ xương vai Lía dân Con bé biết người vừa gọi nó Khi tên lính vung cánh tay của mình lên Con bé nhìn thấy một thằng Rudy Steiner đau đớn qua những khẽ hở chỗ đám đông Nó đang cất tiếng gọi Con bé có thể nhìn thấy gương mặt như đã bị tra tấn của nó Và mái tóc màu vàng của thằng bạn mình Đi xem xem, ra khỏi chỗ đó ngay Cái rậm sách đã không đi ra Con bé nhắm mắt lại và bắt được cái vệt roi cháy bọng tiếp theo Và một vệt roi khác Cho đến khi thân thể nó đổ xuống mặt đường ấm áp Nó làm cho má con bé nóng lên Có thèm những từ ngữ nữa đến Lần này là từ phía tên lính Còn nói ngắn ngọn ấy Không được hướng đến đứa bé gái Mà lại dành cho người Do Thái Nó được nói thêm cho cụ thể Đứng lên đồ dơ bẩn đồ chó bá Do Thái Đứng lên ngay Max nhắc thân người mình thẳng đứng lên Chỉ một cái chống đẩy nữa thôi Max Chỉ một cái chống đẩy trên sàn hầm lạnh lẽo nữa thôi Max Đôi chân của anh di chuyển Chúng lê đi và anh lại bước tiếp Hai chân anh so le với nhau Và đôi tay anh bút lên những dấu vết của ngọn rôi Để làm dịu đi cơn bút nhói Khi anh thử quay đầu lại để tìm đi Azen Cái bàn tay của Như Tần Lâm đã đặt lên đôi vai đẫm máu của anh và đẩy anh bước tiếp. Thằng bé chạy đến, hai cẳng chân khẳng khiu của nó quỳ thập xuống, rồi nó quay sang bên trái rồi cất tiếng gọi. "Tommy, ra đây mà giúp tớ một tay nào, chúng ta phải đỡ lấy cậu ấy, Tommy nhanh lên." Thằng bé sốc nét kia trầm sắc đứng dậy. "Đigene coi nào, cậu phải ra khỏi con đường này." Thì đã có thể đứng được. Con bé nhìn những gương mặt người Đức bằng hoàng và như đã đông lại thành đá. Tuy rối như vừa được lấy ra khỏi bọc, với chân họ, con bé cho phép mình đổ gục xuống nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, một chỗ da bị xước đã tạo nên dấu ấn ở một bên má nó, nên nó đã đập mặt xuống đất. Mạch của nó như sôi lên, đục nóng cả trong lẫn ngoài. Ở cuối con đường, con bé có thể nhìn thấy những bàn chân và gót chân đang nhè nhòe dần của những người do thái cuối cùng trong đoàn người đang đi. Bắp nó đang rát vì một cơn đau nhức dai dẳng ở tay và chân nó, một sự tê cống vừa khiến nó đau đớn vừa làm nó mỏi mệt. Nó đứng đó, một cách bững bỉnh, nó bắt đầu đi và sau đó là chạy xuống con phố miền Ni để đuổi kịp những bước chân cuối cùng của Max Vandenbuss. "Liazen, cậu đang làm gì thế?" Nó vùng thoát khỏi cái nắm giữ của những lời nói từ Rudy và lờ đi những người đang đứng nhìn ở hai bên đó. Âu hết bọn họ đều câm lặng. Đó là những fo tượng với những quả tim đang đập, hay có thể là những người đứng xe bỏ đoạn cuối của một cuộc thi chạy đường dài. Liazen lại hét to lên và không được nghe thấy. Mái tóc đã ở trong mắt nó. "Max, làm ơn đi!" Sau khoảng 30m, khi một tên lính quay lại để bê gái đã bị vật ngã, Nhưng bàn tay giữ chặt lấy nó từ đằng sau và thằng bạn hàng xóm của nó đè nó xuống mặt đất. Đầu gối nó chạm đất trước tiên. Thằng nhóc nhận lấy tất cả những cú đấm của con bé như thể chúng là những món quà. Hai bàn tay và khuỷu tay xương sọ của nó được chấp nhận với không gì khác ngoài vài tiếng rên rỉ ngắn. Thằng nhóc nhận liên tục từng bãi nước bọt và nước mắt trầm về như thể chúng thật đáng yêu trên khuôn mặt nó. Tuy vậy quan trọng hơn cả, nó đã có thể giữ chặt con bé dưới đất. Trên phương mịn nick, một thằng bé và một con bé quấn lấy nhau chúng sáng bầu nhau và trơ trọi trên mặt đường. Chúng cùng nhau nhìn những con người biến mất, chúng nhìn họ tan rã như những bánh xà phòng chuyển động trong bầu không khí ẩm ướt. Khi những người du khách đã đi khỏi, Rudy và Lejen buông nhau ra, và cây tầm xác không nói gì cả, chẳng có câu trả lời nào cho những câu hỏi của Rudy hết. Lejen cũng không đi về nhà, cô bé bước đi một cách cô độc đến trạm xe lửa và chờ bố nó ở đó trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Ban đầu Rudy đứng cùng với nó, nhưng vì vẫn còn nửa ngày nữa anh mới về đến nhà. Nên nó đã gọi Rosa đến Trên đường quay lại nhà ga Thằng bé đã kể cho bà nghe chuyện gì đã xảy ra Và khi Rosa đến nơi Bà chẳng hỏi đứa bé gái điều gì cả Bà đã ghép được những mảnh ghép hình vào với nhau rồi Bà chỉ đứng bên cạnh con bé Và cuối cùng là thuyết phục nó ngồi xuống Họ ngồi đậy cùng nhau Thì bố thấy họ Ông thả rơi cái túi của mình xuống Ông đá vào cái bộ không khí của nhà ga Đêm đó không ai trong số họ dùng bữa tối Những ngón tay của bố cào cấu cây đàn xếp chuyển hết bài hát này đến bài hát khác. Dù ông có cố gắng đến như thế nào đi nữa, mọi thứ đã không còn tốt đẹp nữa rồi. Trong suốt 3 ngày trời, cây trầm sắc nằm lì trên giường. Mỗi buổi sáng và chiều, Roder Steiner đều gõ lên cánh cửa và hỏi xem con bé H còn ốm hay không. "Đi bé gái không ốm." Đến ngày thứ tư, Lee Jae đứng trước cửa nhà hàng xóm và hỏi xem liệu thằng bạn có thấy quay lại chỗ những cái cây nơi chúng đã phân phát bánh mì cùng nhau hồi năm ngoái hay không. Lẽ ra, tôi đã nói với cậu sớm hơn Như đã hứa, chúng bước đi thật xa Đến tận con đường dựng đến Đa Sơn Chúng đứng dựa những cây cây Có những hình thù dài hoàng của ánh sáng và bóng tối Đám quả thông kêu lạo xạo như những cây bánh quy vậy Cảm ơn cậu Rudy Vì tất cả Vì đã giúp tớ ra khỏi con đường đó Vì đã ngăn tớ lại Con bé không nói ra điều nào trong số những điều này Tay nó đặt lên một cành cây tróc vỏ bên cạnh nó Rudy Nếu tao nói cho cậu biết một điều gì đó thì cậu có hứa là sẽ không nói một lời nào cho bất cứ ai không? Dĩ nhiên rồi, chuyện gì thế? Thằng nhóc có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng nơi gương mặt của con bé và sự nặng nề trong giọng nói của bạn mình. Nó ngả người lên cái cây cạnh con bé. "Tao hứa đi. Tao hứa rồi còn gì? Hứa lại đi. Con không được kể cho mẹ cậu, cho anh cậu hay cho Tommy Miller nghe chuyện này, không một ai cả." "Được rồi, tao hứa." Nó từ người vào thân cây, nhích xuống đất. Cậu bé thử vài lần để tìm được chỗ thích hợp để bắt đầu. Nó đọc những câu được viết dưới chân mình, kết hợp những từ ngữ vào những quả thông và cái đống rác của những cành cây. Cậu có nhớ lúc mà ta bị thương thì chơi bóng đá ở trên phố hay không? Cậu bé đã mất khoảng 45 phút để giải thích về hai cuộc chiến tranh, một cái đàn xếp, một cây đám dở thái và một cái tầng hầm. Dĩ nhiên là nó không quên bổ sung về điều đã xảy ra trước đó mấy ngày trên phố Munich. Đó là lý do vì sao cậu đến gần để nhìn cho rõ hơn. "Đi mừng mánh mày ngày hôm đó, để xem anh ấy có ở đó đúng hay không." "Đúng vậy. Lạy Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập ác." "Phải. Những cây cây rất cao và giống như hình tam giác." "Chú im lặng. Legend rút quyển người lay từ ngẩn ra khỏi túi và cho Rudy đi xem một cái trang của quyển sách. Trên trang đó là hình vẽ một thằng nhóc với bài chỉ huy chương vàng được treo quanh cổ nó. Mái tóc có màu vàng chanh." "Cậu đã kể cho anh ấy nghe về tớ à?" Rudy đọc Mấy ngón tay của thằng bé trà vào những từ ngữ Ban đầu Liazen không thể nói được Có thể đó là sự gặp gệt bất chợt của tình yêu Mà con bé cảm thấy với thằng bạn Hay con bé đã luôn yêu cậu ta Rất có thể Vì con bé như đã bị cấm khẩu Nó đã muốn cậu ta hôn nó Nó đã muốn cậu ta kéo tay nó sang và ôm nó lại ngần Không quan trọng là ở đâu Miệng nó, cổ nó, má nó Lời da nó đã trống rộng cho cái hôm ấy Đã chờ đợi cái hôm ấy biết bao Vài năm trước Khi chúng chạy đua trên một sân đầy bùng nhảo Rudy là một bộ xương được lắp kép vội vàng với một nụ cười lung lay lẫm chẩm. Chiều nay ra khu rừng, cậu là người cho bánh mì và những con gấu bông. Cậu là vận động viên đã ba lần chiến thắng ở trung tâm thiếu niên Hít Lã. Cậu là bạn thân nhất của nó và cậu chỉ còn cắt cái chết của mình một tháng. Dĩ nhiên là tớ đã kể với anh ấy về cậu. Con bé đang nói lời vĩnh biệt với bạn mình và nó thậm chí còn không hề hay, hay biết chuyện đó. Dạo giữa tháng 8, Con bé nghĩ rằng mình sẽ đến nhà số 8 Phúc Ranh Để tìm phương thuốc cụ kỹ đó Để làm cho nó thấy khá hơn Đó là điều mà con bé nghĩ Ngày hôm đó thật ẩm ướt và nóng nực Nhưng những buổi đi tắm Thì đã được định trước là dành cho buổi tối Trong quyển Người La Mặt Cuối Cùng Có một câu trích dẫn gần của quyển sách Liazen nhớ đến đó Khi đang đi ngang qua cửa hàng của Mùa Đi Lạc Người La Mặt Cuối Cùng Trang 211 Mặt trời quấy trộn quả đất Cứ vòng quanh vòng quanh "Họ ấy trộm chúng ta như một món hầm vậy." Lúc đó, Leia Gen nghĩ về câu này, bởi ngày hôm đó quá ấm áp đến mức bực bội. Trên phố Munich, con bé nhớ lại sự việc đã xảy ra ở đây tuần trước. Nó nhìn thấy những người Do Thái đang đi tới phía cuối con đường, những dòng suối, những con số và những nỗi đau của họ. Con bé quyết định rằng câu trích dẫn từ quyển sách của nó đã thiếu mất một từ. Từ đó là một món hầm xấu xa, nó nghĩ thầm. Là xấu xa đến mức mình không thể chịu nổi. Lẽn băng qua cây cầu bắc ngang sông Ammer. Dòng nước sông trong thật lộng lẫy và trù phú với màu ngọc lục bảo. Cô bé có thể nhìn thấy những hòn đá dưới lòng sông và lắng nghe được bài hát quen thuộc của dòng nước. Thế giới này không xứng đáng với một dòng sông như vậy. Cô bé trèo lên ngọn đồi để đi đến Fuchran. Những ngôi nhà trông thật đáng yêu và đáng thèm. Cô bé thấy thích thú với những cơn nhức nhối nho nhỏ nơi chân và phổi mình. Phải đi nhanh hơn, cô bé nghĩ thầm. Và nó bắt đầu trỗi dậy như một con quái vật trỗi dậy khỏi lớp cát. Cô bé người thấy muội cỏ của khu vườn của thật tươi mới và ngọt ngào, xanh ngắt và có màu vàng ở ngọn. Cô bé băng qua khoảng sân mà không hề quay đầu lại lấy một lần hay dừng lại dù chỉ một khắc vì nỗi hoang tưởng. Ồ cửa sổ, những bàn tay bệnh trên khung cửa, hai chân bắt tréo, những cái chân đáp xuống đất, những quyển sách và những trang giấy và một gương mặt hạnh phúc. Cô bé rút một quyển trên kệ và ngồi xuống sàn cùng với nó. "Bảy đang ở nhà hay không?" cô bé tự hỏi. Nhưng nó không quan tâm đến việc Desiree Hamen đang gọt khoai tây trong nhà bếp hay đang đứng ở bưu điện hay đang đứng đó, sững sờ ở phía trên đó, kiểm tra xem đứa bé gái đang đọc cái gì. Đứa bé gái chỉ đơn giản là không quan tâm đến chuyện đó nữa. Trong suốt một thời gian dài, cô bé chỉ ngồi đó và nhìn. Nó ra nhìn thấy em trai nó chết với một bất ngờ, mắt kia vẫn còn mơ màng. Nó đã nói lại vĩnh biệt mẹ nó và hình dung ra cảnh bà chờ đợi trốn khu quận, một ràn tàu đưa người ta tới sự quên lãng. Một người đàn bà bệnh bằng dây điện đã nằm xuống, tiếng thét của bà tràn ngập trên con đường cho đến khi nó ngã sang hai bên bỉ hè như một đồng xu đang lăn mà thiếu sức đẩy. Một người đàn ông trẻ đã bị treo cổ bởi sợi dây thừng được bệnh từ tuyết ở Stalingrad. Con bé đã quan sát một người phi công lái máy bay ném bom chết trong một cuộc oanh tàn bằng kim loại. Nó đã nhìn thấy một người đàn ông già thái, người đã hai lần đưa cho nó những trang sách đẹp đẽ nhất đời nó, điều hành đến trại tập trung. Và giữa tất cả những ảo ảnh đó, nó nhìn thấy quốc trưởng đang gào thét những từ ngữ của ông ta và truyền chúng ra xung quanh. Những hình ảnh đó là cả thế giới này và nó bị khuấy trộn bên trong con bé khi nó ngồi đó với những cuốn sách đáng yêu và những tựa đề đẹp đẽ của chúng. Tâm can con bé như sôi dựng lên khi nó nhìn thấy những trang sách tràn ngập từ ngữ với những đoạn văn và con chữ. Lũ khốn kiếp, con bé nghĩ thầm. Chúng mày là một lũ khốn kiếp đáng yêu. Đừng làm tao thấy hạnh phúc, làm ơn đi. Đừng đổ ngập trang của người tao và để tao nghĩ rằng có một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy đến từ bất cứ cái gì trong số này. Hãy nhìn những vết bầm tím của tao mà xem. Hãy nhìn những dấu trầy xước này bà xem. Chúng mày có nhìn thấy vết xước nào bên trong tao không? Chúng mày có nhìn thấy nó đang nớm lên ngay trước mắt chúng mày, đang ăn mòn tao hay không? Ta không muốn hy vọng về bất kỳ điều gì thêm một chút nào nữa. Ta không muốn cầu nguyện rằng mắt vẫn còn sống và được an toàn hay cầu nguyện cho Les Tanner nữa. Bởi vì thế giới này không xứng đáng với họ. Còn bé xé một trang sách ra khỏi quyển sách, rồi xé nó ra làm đôi, sau đó là một chương của quyển sách. Không lâu sau, chẳng còn gì khác ngoài những đống rác từ ngữ được vứt bừa bãi giữa hai chân nó, và Xuân Văn con bé. Nhưng Từ Ngữ, tại sao chúng lại phải tồn tại cơ chứ? Không có chúng, sẽ chẳng có bất cứ chuyện nào trong số nhân chuyện này xảy ra. Không có những Từ Ngữ, thì quốc trưởng chẳng là cái gì cả. Sẽ không có những người tù nhân đi khắp biển, không cần phải an ủi ai hay dùng những mánh khéo lừa gạt bằng lời nói để làm chúng ta cảm thấy khá hơn. Nhưng Từ Ngữ thì có gì tốt đẹp cơ chứ? Lúc này, con bé đã nói ra câu đầy thành tiếng với căn phòng có ánh sáng màu cam. Nhưng Từ Ngữ thì có gì tốt đẹp cơ chứ? Kệ rụp sách đứng đó, Rồi cẩn thận bước đến cửa thư phòng, sự phản kháng của nó nhỏ bé và hờ hợt. Hành lang lộng gió đã bị ngấm vào sự trống rỗng là bằng gỗ của ngôi nhà. Bà Hemm. Tín gọi ấy quay trở lại với con bé và cố dâng lên một lần nữa đến chỗ cánh cửa ra vào. Nó chỉ đi được nửa đường rồi đáp lại một cách yếu ớt xuống hai tấm ván lót sàn dẹp lép. Bà Hemm. Nhưng tiếng gọi của nó được chào đón bởi không gì khác ngoài sự im lặng. Và con bé rất muốn tìm trong nhà bếp, Finn Brody. Nó cố ngăn mình làm thế. Con bé sẽ cảm thấy không ổn nếu ăn cắp thức ăn Từ một người đàn bà đã để lại cho nó Một quyển tự điển trên ô cửa sổ Vậy đấy, và nó còn mới vừa phá hủy Một trong những viên sách của bà ấy nữa Hết trang sách này đến trang sách khác Hết chương sách này đến chương sách khác Con bé đã hủy hoại đủ lắm rồi Diazhen quay lại thư phòng Và mở một trong những cái ngăn kéo bàn ra Nó ngột xuống Lá thư cuối cùng Người bà Haman Nhưng bà có thể thấy Cháu đã ở lại trong thư phòng bà và đã phá hỏng một trong nhiều nguyên tắc của bà. Cháu đã quá giận dữ cũng như sợ hãi và cháu muốn giết những từ ngữ, cháu đã ăn cấp độ của bà, giờ bây giờ cháu lại còn phá hỏng tài sản của bà nữa. Cháu xin lỗi. Để tự trừng phạt mình, cháu nghĩ rằng cháu sẽ không đến đây nữa. Ai phải chăng, nó chẳng phải là một sự trừng phạt gì cả. Cháu rất yêu chỗ này và rất ghét nó, bởi vì nó đầy những từ ngữ. Bà đã là một người bạn của cháu, như cho cháu đã làm bà tổn thương. Ngay cả khi cháu là một người không thể chịu đựng được Đây là một từ mà cháu đã tra trong từ điển. Và cháu nghĩ là bây giờ thì cháu sẽ để cho bà được yên. Cháu xin lỗi vì tất cả. Cảm ơn bà một lần nữa. Lia Zeng Meibinger. Con bé để lại bức thư trên mặt bàn rồi nói lời vĩnh biệt với căn phòng, đi quanh nó ba vòng và lứt tay lên những tựa sách. Cũng nhiều như nó ghét chúng, con bé vẫn không thể cưỡng lại được hành động này. Những miếng giấy bị xé rách rơi vãi xung quanh một quyển sách có nhan đề Những nguyên tắc của Thami Hoffmann. Trong luồng gió thổi vào qua ô cửa sổ, một vài mảnh giấy đó bay lên trời rồi lại rơi xuống. Ánh sáng như có màu cam, nhưng nó không còn rực rỡ như trước đó. Tay con bé nắm một lần cuối ô cửa sổ bằng gỗ và có một luồng khí nén cuối cùng của một cái dạ dày bị chối xuống. Và cơn đầu nhói nơi hai chân khi nó tiếp đất. Lúc nó đi đến chỗ ngọn đồi và băng qua cây cầu, thì ánh sáng màu cam đã tan biến, những đám mây đang bị vắt sạch. Khi đi trên phố thiên đàng, con bé đã có thể cảm thấy những giọt mưa đầu tiên. Mình sẽ không bao giờ đi gặp lại Lisa Hamilton nữa, con đã nghĩ thầm. Nhưng cái trẩm sách giỏi việc đọc và phá hủy nguyên sách hơn là đưa ra những giả thiết. Ba ngày sau, người đeo bà ấy đã gọi lên cửa nhà số 33 phố Thiên Đàng và chờ người ta ra mở cửa. Lê Gen thấy thật lạ lùng khi nhìn bà ấy không ở trong bồn tắm. Chiếc váy mùa hè bà mặc có màu vàng với những đường ren trí màu đỏ, có một cái túi treo một đóa hoa nhỏ trên đó, không có chữ thập ngoặc nào, đôi giày bà màu đen. Trước đó nó chưa bao giờ chu du đến hai cẳng chân của Lisa Hamen cả. Bà ấy có một đôi chân bất xứng. Bà Hamen cho xin lỗi vì những gì cháu đã làm ở thư phòng của bà lần trước. Người đàn bà ấy bảo nó im lặng. Bà cho tay vào giỏ và lôi ra một quyển sách nhỏ màu đen. Bên trong nó không phải là một câu chuyện mà là một tập giấy kẻ. Ta nghĩ rằng nếu cháu không đọc những quyển sách của ta nữa thì có thể cháu sẽ muốn viết ra một quyển sách là thứ của cháu, nó thật Bà ấy đưa quyển sách cho Li Zen bằng cả hai tay Chắc chắn là cháu có thể viết Cháu viết rất hay Quyển sách khá nặng Bì cũng được phủ lớp màng mờ như quyển cái nhúng vai Bà làm ơn Đừng tự trừng phạt mình như cháu đã nói Đừng giống như ta Li Zen Đi bè gái mà quyển sách ra Và chạm vào những trang giấy Bà Hemen Cháu có thể pha cho bà chút cà phê nếu bà muốn Bà sẽ vào nhà chứ Cháu đang ở nhà một mình Mẹ cháu đang ở nhà bên cạnh Với bà Hoxha Phen Chúng ta sẽ đi vào bằng cửa sổ Thay cửa ra vào đây Lê Giang tin rằng Đó là nụ cười tươi tắn nhất Bà Lisa Herman đã cho phép mình có Trong nhiều năm qua Cháu nghĩ là chúng ta sẽ dùng cửa ra vào Như thế sẽ dễ chịu hơn Họ ngồi cùng nhau trong nhà bếp Hổ uống cà phê dạng bánh mì quét mứt Khó khăn lắm Họ mới nói chuyện được với nhau Balijean có thể nghe thấy tiếng Lisa hơ men nước. Nhưng là thế nào đó, và việc này không mang lại sự khó chịu hay cảm giác không thoải mái. Thậm chí, nó còn là một cảnh tượng rất thú vị khi người đàn bà ấy nhẹ nhàng thổi vào cốc cà phê để làm nó nguội bớt. "Nếu cháu quý được cái gì đó, giờ hoàn tất nó, cho xin cho bà xem." "Đây thì hay lắm." Khi vào ngày thị trưởng ra về, Lisa nhìn bà đi ngược lên phố Thiên đàng, con bé ngắm cái váy màu vàng đôi giày đen và hai cẳng chân bằng sứ của bà. Ở chỗ hầm thư Rồi đi hỏi nó Đó có phải là người mà tớ nghĩ không? Phải Hắn là cậu đang đùa Bà ấy đã tặng tớ một món quà Như sau này bạn sẽ thấy Ngày hôm đó, Lisa Herman Không chỉ cho con bé một quyển sách Bà ấy còn cho nó một lý do Để dành thời gian ở dưới tầng hầm Cái chỗ yêu thích của con bé Ban đầu là với bố, sau đó là với Max Bà đã cho nó một lý do Để viết ra những từ ngữ của chính mình Để nhắc nó nhớ rằng Những từ ngữ cũng đã mang nó đến với cuộc sống này Đừng tự trừng phạt mình Con bé lại nghe thấy những lời nói của bà Nhưng sẽ có sự trừng phạt và nỗi đau đớn Và sẽ còn có cả hạnh phúc nữa Viết là thế Vào ban đêm, khi mẹ và bố đang ngủ Liê-xên mò xuống tầng hầm và thắp đèn dầu lên Trong suốt một giờ đồng hồ đầu tiên Nó chỉ nhìn chăm chăm cây bút chì và trang giấy trước mặt mình Nó khiến bản thân mình nhớ lại Và như thói quen của nó Con bé không nhìn đi chỗ khác Hãy viết đi Nó tự nói với mình Sau hơn 2 giờ đồng hồ, Liê-xên bắt đầu viết Mà không biết làm sao nó có thể làm được việc này Làm sao mà nó có thể biết được rằng Sẽ có ai đó nhặt câu chuyện của nó lên Và mang theo bên mình mọi nơi mọi lúc Không ai mong đợi những điều này cả Họ không lên kế hoạch cho chú Con bé dùng một thùng sơn nhỏ làm ghế ngồi Một thùng sơn có mặt đáy rộng làm bàn viết Và Liê-xên cắm bút chị vào trang giấy đầu tiên Ở ngay giữa trang Con bé viết những từ ngữ sau đây Kể trộm sách Một câu chuyện nhỏ Tác giả Liê-xên Mê-min-gơ những mấy bay thả bom. Đến trang thứ 3 thì tay nó nhức buốt. Nhưng từ ngữ thật nặng nề, con bé nghĩ, nhưng khi đêm trôi qua, nó đã có thể hoàn thành 11 trang. Trang 1. Tôi đã cố tặng lời nó đi, nhưng tôi biết tất cả chuyện này đều bắt đầu với đoạn tàu tí và đi em trai hoang hẹn của tôi. Ngày hôm đó, tôi đang trở quyển sách đầu tiên của mình. Đó là một quyển sách hướng dẫn địa đạo hượt và tôi ăn trộm nó khi đang trên đường đến phố Thiền Đàn cô bé ngủ thiếp đi dưới hầm trên một cái giường làm từ những tấm phủ tránh bụi và những tờ giấy quấn mép đặt trên cái thùng sơn cao hơn. Sáng ra, mẹ nó đứng nhìn nó, đôi mắt được thử trùng bằng clo của bà như đang hỏi. "Liazen, mày làm cái quái gì dưới này? Con đang biết mẹ à?" Lời các rắn Jesus Maria Joseph. "Hãy lên nhà trong vòng 5 phút nữa, nếu không mày sẽ bị phạt rửa đôi số nước dầu người." Rosa dậm mạnh lên những bậc cấp để lên lồng. "Con hiểu rồi." Mỗi đêm, Liazen đều xuống tầng hầm Con bé lúc nào cũng giữ quyển sách bên mình, nó viết trong suốt nhiều giờ đồng hồ, cố gắng hoàn thành 10 trang sách mỗi đêm về cuộc đời nó. Có quá nhiều thứ cần xem xét, có quá nhiều thứ có nguy cơ bị bỏ qua. Hãy kiên nhẫn, nó tự nhủ. Và với những trang sách ngày càng nhiều thêm, sức mạnh nắm đấm từ ngữ của con bé cũng tăng lên, thậm chí nó còn chép lại quỹ người lây từ ngữ và người đứng nhìn xuống, chép lại những bức tranh và những con chữ, bổ sung thêm rằng vết tích của quyển Ben-kam vẫn có thể được nhìn thấy qua lớp sơn của những trang sách Những nhân vật thảo đầu tiên mà nó nhìn thấy trong quyển sách của Marx cũng xuất hiện. Để kể lại câu chuyện một cách chính xác như trong trí nhớ của con bé. Đôi khi, con bé viết về những điều đã xảy ra trong tầng hầm. Trong khi đó đang viết, con bé vừa kết thúc cái đoạn mà bố đã tác nó trên những bậc cấp của nhà thờ và họ đã cùng nhau nói hai Hitler ra sao. Ở bên kia căn hầm, Hanhu Behmen đang cho cái đàn xếp giao hợp và băng lên nhà. Ông vừa chế đàn xuống nửa vào đồng hồ trong khi Lea Zen viết. Trang 42. Đêm nay, bố đang ngồi cùng với tôi. Ông men cây đàn xếp xuống và ngồi gần cây Max từng ngồi. Tôi thường quan sát những ngón tay và gương mặt ông mỗi lúc ông chơi đàn. Cái đàn xếp thở, có những nếp nhăn trên má ông, trông chúng như thể được vẽ lên. Và vì một lý do nào đó, khi tôi nhìn thấy chúng, tôi muốn bật khóc. Không phải tôi khóc vì bất cứ nỗi buồn hay niềm kiêu hãnh nào cả. Tôi chỉ đơn giản là thích cái cách mà chúng chuyển động và thay đổi. Đôi khi tôi nghĩ rằng cha tôi là một cây đàn xếp. Khi ông nhìn tôi, cười và hít thở, tôi nghe thấy những nốt nhạc Sau 10 đêm viết như thế, Munich bị đánh bao một lần nữa. Leia đã viết được tính trang 102 và đang ngủ thiếp đi trong tầng hầm. Con bé không nghe thấy tiếng cút kêu hay tiếng còi báo động và nó đang ôm quyển sách của mình ngủ khi bố đi xuống để đánh thức nó dậy. "Leia, đi thôi." Nó mang theo quyển giả trọng sách cùng những quyển sách khác của nó và họ đi tìm bà Hal Safen. Trang 175. Quyển sách đen rơi xuống theo giọng song âm mờ. Một thằng nhóc nhảy xuống, đuổi kịp nó và v giữ lấy nó bằng tay phải của mình. Thằng nhóc té té cười, nó đứng ngập lến ngực trong làn nước lạnh thuốc của tháng 11. Mùa đông hôm thì thế nào hả đồ con lận, nó hỏi. Đến cuộc oanh kế tiếp theo vào ngày 2 tháng 10, con bé đã viết xong quyển sách của mình, chỉ còn lại vài chục trang giấy trắng và cái trộm sách đã bắt đầu đọc lại những gì nó đã viết. Quyển sách được chia thành 10 phần, mỗi phần đều được đặt tên bằng nhan đề của dự án sách hay những câu chuyện và miêu tả từng quyển sách hay câu chuyện đó đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời của con bé. Tôi thường tự hỏi rằng Con bé đã đập lại đến trang máy khi tôi bước xuống phố Thiền đàng trong cơn mưa như một cái vòi nước nhỏ giọt, nằm đêm sau đó. Tôi tự hỏi con bé đang đọc gì khi qua mong đầu tiên rơi ra từ lập người của một chiếc máy bay. Phần tôi, tôi thiết hình dung ra cảnh con bé đang thoáng nhìn thấy bức tượng và đám mây hình dây thừng của Max Vandenberg. Vầng mặt trẻ nhỏ giọt của anh cùng những hình người đang đi về phía nó. Sau đó, con bé nhìn thấy những nỗ lực khốn khổ của các bài viết chính tả để viết bằng sơn của nó. Tôi nhìn thấy quốc trưởng đang bước xuống những bậc thang dẫn xuống tầng hầm, với đôi găng tay buộc vào nhau và hoảng quanh cổ ông ta. Và cái trộm sách độc đập đi đập lại câu cuối cùng của quyển sách trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Cái trộm sách, dòng cuối cùng. Tôi đã ghét những từ ngữ và tôi đã yêu chúng, và tôi hy vọng rằng mình đã biết chúng ra một cách đúng đắn. Bên ngoài, thế giới đang hỗn xáo, cơn mưa đã để lại những vết bẩn. Hầu như tất cả những từ ngữ lúc này đều đang rơi xuống. Vết sệt màu đen đang tan rã với sức nặng những chuyến đi của tôi. Đó là lý do vì sao tôi kể lại câu chuyện này. Trước đó chúng ta đã nói gì, bạn còn nhớ hay không? Cứ nó một điều gì đó đủ nhiều, và rồi bạn sẽ không bao giờ quên được nó nữa. Bên cạnh đó, tôi có thể nói cho bạn nghe điều gì đã xảy ra sau khi những từ ngữ của kẻ trộm sách đã ngừng lại. Vì làm sao mà tôi lại biết được câu chuyện của con bé ngay từ đầu như thế này đây. Hãy hình dung ra cảnh bạn đang bước đi trên phố Tiên Đàng trong bóng tối, tóc bạn ướt đẫm. Và áp lực không khí đang sắp sửa thay đổi rất mạnh Quang bông đầu tiên rơi trúng khu chung cư Nhà Tommy Miller sống Gương mặt của thằng bé coi rúm lại Một cách hồn nhiên khi tôi quỳ bên cạnh giường nó Tiếp theo lẹm gái nó Hai chân của Christina đang thọ ra Từ bên dưới tấm chân Những ngón chân nhỏ xíu của con bé Mẹ chúng đang ngủ cách đó dài mét Bốn điêu thuốc đang nằm siêu vẹo Trong cái gạt tàn của bà Và cái trần nhà không có máy Có màu đỏ của mặt bếp điện Phố thiên đàng đang cháy Rồi báo động bắt đầu rú lên Bây giờ thì quá trễ rồi Tôi thị thầm Cho cái hành động nhỏ bé ấy Bởi vì tất cả mọi người đã bị lừa Và bị lừa một lần nữa Ban đầu quân đồng minh đã giả vợ Anh kích Munich nhằm tấn công vào Stuttgart Nhưng rồi 10 chiếc máy bay đã trở lại Và là Dứt khoát là đã có những lời cảnh báo Ở Moncheng chúng đến cùng những quả bông Phố Munich, phố Ellenberg Phố Johansson, phố Thiền Đạn Con đường lớn, ba con đường nữa, cho khu vực nghèo khổ hơn của thị trấn. Trong khoảng thời gian vỏn vẹn vài phút, tất cả đều biến mất. Một ngôi nhà thờ bị đốn gục. Đất đã bị phá hủy nơi Max Petersen đứng đứng trên đôi chân của mình. Ở nhà số 31 phố Thiên đàng, bà Hopf Jaffen có vẻ như đang đợi tôi ở trong bếp. Một cái tách vỡ đang ở trước mặt bà, và trong khoảnh khắc cuối cùng bà còn tỉnh, gương mặt bà có vẻ như đang hỏi tôi làm cái quái gì mà đến muộn như vậy. Trái lại, mùi địa lờ ngủ thiếp đi rất nhanh. Những ô cửa kính chống đạn của mụ ta vỡ tan tành đến tận giường. Cửa hàng của mụ bị phá hủy hoàn toàn, quy tính tiền nằm chấn ngay con đường và bức ảnh Hitler lồng khung của mụ bị giật ra khỏi tường đập xuống sàn nhà. Gã đàn ông ấy rõ ràng là đang nhân mặt và bị đập thành một đống vụn nhỏ vương đầy kính vỡ. Tôi bước lên hắn trên đường đi ra. Và Fetler được tổ chức rất tốt, tất cả đều nằm trên giường, tất cả đều đập kính chăng. Fifica thì trùm chăn kín đến tận mũi. Ở nhà Steiner Tôi lướt những ngón tay của mình trên máy tóc được chảy chuốt rất tán yêu của Barbara. Tôi lấy đi sự nghiêm trọng khỏi gương mặt tôi đang ngủ mà vẫn rất nghiêm trọng cuộc khác và từng đứa một, tôi hôn những đứa nhỏ hơn để chúc chúng ngủ ngon. Sau đó là Rooney. Tôi lại đức chú bị đống đinh kia thập ác. Ru đi. Nó nằm trên giường cùng một trong những đứa em gái của nó. Thắng là con bé đã đá nó hay chen chúc với nó để giành phần lớn không gian trên giường, bởi vì thằng bé đang nằm sát cạnh giường, một tay vẫn hoảng qua người em gái nó. Thằng bé đang ngủ. Máy thập lập loè ánh đến của nó lập cái giường như bừng sáng. Và tôi nhặt linh hồn của nó và Bettina lên. Khi linh hồn của chúng vẫn còn lơ lửng trong chăn. Nếu không vậy khác thì chúng đã chết rất nhanh. Và linh hồn của chúng rất ấm áp. Thằng bé ở chỗ cái máy bay rơi đi mà, tôi nghĩ thầm. Thằng bé có con gấu bông đi mà. Sự thoải mái cứ đưa đi ở đâu cơ chứ? Ai đã ở đó để vào về đó khi tấm chăn cuộc sống bị giật ra từ bên dưới đôi chân đang ngủ của nó? Chỉ có tôi mà thôi. Và tôi không có tài cán gì lắm Trong lĩnh vực an ủi vô vệ ấy Đặc biệt là khi đôi tay tôi lạnh buốt Còn cái giường thì rất ấm Tôi nhẹ nhàng mang nó qua những con đường đổ nát Với một đôi mắt mặn chát và một trái tim nặng nề Chết chóc Tôi đã cố gắng hơn một chút với thằng bé Tôi nhìn nội dung của linh hồn nó một lúc Và thấy một thằng bé tự sơn người mình màu đen Đang gọi cái tên Jesse Owen Khi nó chạy qua một giải băng tưởng tượng Tôi thấy nó đứng ngập đến ngang hông Trong làng nước bút giá để đưa theo một quyển sách và tôi nhìn thấy một thằng bé đang nằm trên giường. Hình dung xem, một nụ hôn từ cô bạn hàng xóm sẽ có hương vị tuyệt vời ra sao. Nó đã làm cho tôi một việc cái thằng nhóc ấy, lần nào cũng thế. Nó là tổn hại duy nhất mà nó gây ra. Nó đã giày xéo lên trái tim tôi. Nó đã làm tôi bật khóc. Cuối cùng là gia đình Oberman. Hành bố. Ông trông rất to lớn trên cái giường của mình. Và tôi có thể nhìn thấy màu bạc qua mi mắt ông. Linh hồn của ông ngồi dậy, nó gặp tôi. Nhưng linh hồn như thế luôn làm vậy. Nhưng linh hồn tốt đẹp nhé. Những linh hồn vàng này trở về và nói: "Tôi biết ông là ai và tôi đã sẵn sàng. Không phải là tôi muốn đi theo ông, đương nhiên, nhưng tôi sẽ đi." Những linh hồn như vậy luôn rất dễ dàng, bởi vì đa phần con người họ đã thoát ra ngoài. Hầu hết trong số họ đã tìm thấy đường đến những nơi khác. Linh hồn này đã thoát ra ngoài như hơi thở của một cây đẹp xếp, vị chát của rượu champagne trong mùa hè và nghệ thuật của việc giữ lời hứa. Ông nằm trong vòng tay tôi và yên nghĩ của một bùng phổi ngứa ngáy, cũng được hút một điều thú cuối cùng và một lực kéo dữ dội như có nam châm về phía tầng hầm. Về phía đứa bé gái đã trở thành con gái của ông và đang viết một quyển sách dưới đó và ông hy vọng một ngày nào đó mình sẽ đọc được. Lia Jen. Linh hồn của ông thì thầm từ này khi tôi mang ông đi nhưng không có Lia Jen trong căn nhà đó. Dù sao đi nữa, con bé cũng không dành cho tôi. Phần tôi còn có một người đàn bà tên Rosa và đúng thế Tôi thật sự ghi rằng tôi đã nhặt linh hồn của bà ấy lên giữa một tràn ngấy vì miệng bà đang há và đôi môi màu hồng bạc phết như giấy của bà vẫn đang dở dàng như một chu kiệt chuyển động. Nếu bà nhìn thấy tôi, tôi chắc rằng bà ấy sẽ gọi tôi là đồ con lợn dù tôi sẽ không lấy làm phiền lòng vì điều này cho lắm. Sau khi đọc quyển kể trộm sách, tôi đã hiểu ra rằng bà ấy gọi mọi người đều bằng cái tên ấy, đồ con lợn. Đặc biệt là những người mà bà ấy yêu quý. Máy tóc như dây thun của bà đang đẩy xỏa Nó cọ sát vào chiếc gối và thân thể như ở càng của bà cứ phạp phòng theo nhịp của trái tim. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn bà ấy có một trái tim. Bà có một trái tim lớn hơn mà người ta tưởng. Có rất nhiều thứ trong đó được cất giữ chất cao đến hàng nhiều dặm trên những cái kệ dấu kính. Hãy nhớ rằng, bà ấy là người đàn bà với cái đàn xếp được áp chặt vào người trong cái đêm dài vắng dẫn có những tiên sáng của ánh trăng. Bà là người cho người do thái ăn mà không hề đặt ra một câu hỏi nào vào đêm đầu tiên của anh ở Môn Trinh. Và bà là người thò tay vào sâu trong tấm đệm để đưa quyển sổ phát thảo cho một đứa bé gái mới lớn. Tôi đi từ con phố này đến con phố khác, và quay lại vì một người duy nhất là Scott, ở dưới đáy của phố Thiên Đàn. Anh ta không thể bám víu lấy cuộc sống này trong ngôi nhà đa sập, và lúc đang mang linh hồn của anh đi trên phố Thiên Đàn, thì tôi nhận thấy tiếng của những người thuộc đơn vị LSE đang la hét và cười đói. Có một thun lũng nhỏ trong dãy núi được làm từ gạch vở ấy. Bầu trời nóng bỏng có màu đỏ và đang xây vật Nhưng bệch tiêu đã bắt đầu xoáy lại Và tôi trở nên tò mò Phải, tôi biết tôi đã kể gì với bạn lúc đầu Thường thì sự tò mò của tôi hay dẫn đến việc Tôi phải chứng kiến khung cảnh đáng sợ Của một dạng la ó nào đó của con người Nhưng lần này tôi phải đối rằng Mặc dù điều đó đã khiến trái tim tôi tan vỡ Nhưng tôi đã và vẫn đang cảm thấy vui mừng Vì đã ở đó Khi họ kêu nó ra Con bé đã bắt đầu gào khóc Và lai hét gọi hành hưu bèm em Những người thuộc đơn vị SI cố gắng giữ chặt lấy nó trong vòng tay trắng xóa bột vẽ của họ. Nhưng cái trẻm sách làm sao đó và vùng thoát ra được. Nhưng con người tuyệt vọng có vẻ như luôn làm được điều này. Con bé không biết mình đang chạy đi đâu, vì phố tin đàn không còn tồn tại nữa. Mọi thứ đều tập mới mẻ và nhuốm màu của sự mặt khái. Tại sao bầu trời lại có màu đỏ? Làm sao có thể có tuyết rơi được cái chiếc? Và tại sao những bông tuyết lại làm bổng tay nó? Legion giảm tốc độ thành những bước đi thấp thiểu và tập trung về phía trước. Cửa hai có mùi đi ra đâu rồi, đâu lạ. Con bé cứ lang thang như thế thêm một đoạn nữa cho đến khi người đàn ông phát hiện ra nó nắm lấy tay nó và không ngừng nắm. Cháu đang bị sốc cháu gái à? Chỉ là một cú sốc thôi, cháu sẽ ổn thôi. Chuyện chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây có phải vẫn là phố Thiên Đàng hay không? Phải, đây là phố Thiên Đàng, nhưng phố này đã bị đánh bom, cháu gái của ta. Ta rất tiếc cháu yêu à. Người đàn ông ấy có đôi mắt ngập tràn sự thất vọng. Ông ta đã nhìn thấy những gì trong suốt mấy năm qua đi chứ. Mẹ cô bé gái vẫn tiếp tục lẩm nhẩm, ngay cả khi lúc này cô bé đang đứng yên. Nó đã quên mất những tràng khóc lóc gọi tên Hanuhweman trước đó. Việc này như đã xảy ra nhiều năm rồi. Một trận đánh bom sẽ làm được như thế. Còn mẹ nói, "Chúng ta, chúng ta phải đi tìm bố cháu, mẹ cháu, chúng ta phải mang Max ra khỏi hầm." Nhưng anh ấy không có ở đó thì hẳn là anh ấy đang ở chỗ hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, khi có không kích, anh ta vẫn làm thế. Anh không có nhiều cơ hội được nhìn bầu trời cho lắm, bác hiểu chứ? Bây giờ cháu phải kể cho anh ấy nghe thời tiết bên ngoài như thế nào. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ tin là cháu nói đâu. Giờ khoảnh khắc đó, thân thể con bé ọn xuống. Người đàn ông thuộc đơn vị OSI kịp đỡ lấy nó và giúp nó ngồi xuống. Chúng ta sẽ được con bé đi trong một phút nữa. Ông lấy di chung sĩ của mình, cái đậm sách nhìn vào thứ đang đè nặng lên mặt tay nó và khiến nó đau đớn. Quyển sách những tự ngữ. Những ngón tay của nó đang chảy máu. Giống như lúc con bé mới đến đây Người thuộc đơn vị LSE Chúng nó đứng dậy và bắt đầu dẫn nó đi Một cái thiền gỗ đang bóp cháy Một người đi ngang qua Trên tay người đó là một cái hộp đàn xếp vỡ toát Và Liên Giang có thể nhìn thấy cây đàn bên trong Con bé có thể nhìn thấy hạm đăng trắng của nó Và những nốt đen ở giữa Chung mỉm cười với con bé Và khởi nguồn một nhận thức về thực tế của con bé Chúng ta đã bị đánh bom Con bé nghĩ thầm Và lúc này nó quay sang người đàn ông ở bên cạnh mình và nói Đó là cái đàn xếp của bố cháu Đó là cây đàn xếp của bố cháu. Đừng lo cháu bé, cháu an toàn rồi. Chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi. Nhưng Liazen không đi. Con bé nhìn xem người đàn ông nọ đang mang cây đàn xếp đi đâu rồi đi theo ông ta. Dưới bầu trời đo ối vẫn đang tưới nước xuống những cụm tró đẹp đẽ của mình. Con bé dừng người lính thuộc đơn vị SE lại và nói. Cháu sẽ lấy cây đó nếu bác không phiền. Đó là cây đàn của bố cháu. Nó nhẹ nhàng lấy cây đàn ra khỏi tay người đàn ông và bắt đầu mang nó đi. Ngay sau đó, cô bé nhìn thấy cái xác đầu tiên. Hộp đang xếp rơi xuống đất khỏi tay nó. Âm thanh của một vụ nổ. Bà Hopsaffen đang nằm bất tréo trên mặt đất. 10 giây tiếp theo trong cuộc đời của Liesel Meminger. Cô bé nhón gót chân lên và nhìn về phía cuối con kênh đào đã bị phá hủy, nơi từng là phố tiên đàn. Nó nhìn thấy hai người đàn ông đang mang một xác người đi rồi đi theo họ. Khi nhìn thấy những người còn lại, Liesel bật ho. Nó lắng nghe trong giây lát khi một người đàn ông bảo những người khác rằng Hover tìm thấy một cụ những xác người đã nát ra thành nhiều mảnh, treo vắt vẻo trên một cây phong. Cơ nhưng bào đồ ngủ bằng hoàng và những mặt bị xé toạc. Mắt tóc của thằng bé là thứ mà nó nhìn thấy đầu tiên. Rừ đi. Lúc này, con bé còn làm gì được nhiều hơn là chỉ thốt ra những từ ấy. Rừ đi. Thằng bé đầm đó với mái tóc vàng và đôi mắt nhắm chặt. Cái trộm sách chỉ về phía nó rồi đổ gục xuống. Con bé đánh rơi quyển sách màu đen. Rừ đi. Vậy đi. Trong năm này, áo của thằng bé và lấy nhẹ một cách tuyệt vọng nhất, vì vẫn không dám tin những gì trước mắt mình. "Dậy đi Rudi, dậy đi." Và lúc này đây, khi bầu trời tiếp tục đóng lên và tuyết tro tạt xuống, Lia Ze đang nắm chặt trước chiếc áo của Rudi. "Rudi, làm ơn đi mà." Những giọt nước mắt vực lộm trên gương mặt của con bé. "Rui, làm ơn thức dậy đi đồ khốn kiếp, dậy đi tớ yêu cậu thôi nào Rudi. Tôi nào sẽ CEO Wen, cậu không biết là tớ yêu cậu hay sao? Dậy đi, dậy đi mà." Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đóng gạch bở ngày càng được chất cao thêm Những ngọn đồi bằng bê tông với đỉnh màu đỏ Một cô bé xinh xắn, mắt nhòa lệ Đang lây một sát chết Thôi nào Jesse Owen, về đi đi Thằng bé vẫn không thức dậy Vẫn không tin vào những gì trước mắt Liazen vùi đầu mình vào ngực Rudy Nói ầm lấy cái sát mềm hoặc của thằng bé Cố gắng giữ không cho cái sát ngã về đằng sau Cho đến khi nó cần phải trả thằng bé về Với mặt đất chết chóc Con bé đã làm điều này thật nhẹ nhàng Chậm thôi, chậm thôi cú bé cúi người xuống và nhìn vào gương mặt không sức sống của thằng bé. Blaiseen, người bạn thân nhất của mình, Rudy Steiner, một nụ hôn nhẹ nhàng và thật thụ. Thằng bé có vị bụi bặm và ngọt ngào. Thằng bé có vị của một niềm hối tiếc trong bóng râm của những cái cây và trong vườn hào quang của bộ sưu tập những bộ quần áo của quận vô chính phủ. Nó hôn thằng bé thật nhẹ nhàng và thật lâu. Và khi buông ra, nó dùng những ngón tay mình chạm vào môi của thằng bé. Lưỡi tây con bé run rẩy, đôi môi con bé mỏng miễm. Cho nó lại cúi xuống một lần nữa. Lần này Nó hoàn toàn mất kiểm soát Và ước lượng sai vị trí Răng của hai đứa va vào nhau Trong cái thế giới đã bị phá hủy của phố thiên đàng Con bé không nói lệ vĩnh biệt Con bé không thể làm thế được Giờ ta sau thêm vài phút nữa bên cạnh Rudy Con bé đã có thể nhắc mình lên khỏi mặt đất Tôi thật ngạc nhiên trước những gì loài người có thể làm Ngay cả khi những dòng suối Nước mắt đang chảy dài trên đôi mặt họ Họ vẫn loạn trạng bước tiếp Họ ho và tìm kiếm Và rồi họ tìm thấy Sát của mẹ và bố Cả hai đều nằm siêu vẹo trên tấm trải giường bằng sỏi của phố thiên đàng. Lê Giang không đi, hay chạy, hay di chuyển một chút nào. Người bắt nó đã sụp xạo những sát người và ngừng lại một cách mơ hồ khi nó nhận ra người đàn ông cao lớn và người đàn bà khắp lùm trông như một cái tủ quần áo. Đó là mẹ tôi, đó là cha tôi. Những từ ngữ được nghiêm dập vào người nó. Họ không nhúc nhúc, họ không còn nhúc nhúc nữa. Có thể nếu con trai này còn bé đứng đó đụ lâu thì họ mới là người nhúc nhích nhưng họ vẫn nằm bất động ở đó khi con bé đứng bất động tôi dần thấy lúc đó con bé không mang chiếc giày nào dưới chân thật là một điều kỳ quặc với một thể điểm như thế. Cơ thể tôi đang cố gắng tránh nhìn vào mặt nó vì khi đó thì cái đệm sách thực sự là một đống lộn xộn không thể cứu vãn. Con bé bước một bước và không muốn bước thêm bước nào nữa nhưng nó lại làm thế, một cách chậm dạp nó bước đến chỗ bố mẹ và ngồi xuống ở giữa hai người. Cậu bé năm ly bàn tay của mẹ và bắt đầu nói chuyện với bà. Mẹ có nhớ lúc con phải đến đây không? Con đã bám vào cánh cổng và khóc. Mẹ có nhớ mình đã nói gì với mọi người trên phố vào ngày hôm đó hay không? Mẹ nói là lũ khốn kiếp các người đang nhìn cái chó gì thế. Cậu bé nắm lấy bàn tay của mẹ và chạm vào cổ tay bà. "Mẹ, con biết là mẹ. Con rất thích lúc mà mẹ đến trường và báo cho con biết là Max đã tính vậy." Mẹ có biết là con đã nhìn thấy mẹ cùng cái đàn xếp của bố hay không? Cô bé nắm chặt lấy bàn tay đang cứng giận. Con đã đến và đã nhìn. Và mẹ thật là đẹp, khốc kíp thật. Mẹ rất đẹp mẹ ạ. Rất nhiều khoảnh khắc để tránh né. Bố là một người đàn ông với cặp mắt màu bạc, chứ không phải là một cặp mắt chết. Bố là một cái đàn xếp. Nhưng cái ông bệ của ông đã trống rỗng rồi không có gì đi vào và không có gì đi ra. Con bé bắt đầu lắc lư người tới lui, một nốt nhạc chói tai, ghẻ khàn, vấy bẩn, dí mắt kẹt đâu đó trong miệng nó. Cho đến khi sau cùng thì nó cũng có thể quay lại về phía bố. Lúc đó tôi không thể dừng được. Tôi đi vòng qua bên kia để nhìn nó rõ hơn. Và từ khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy lại gương mặt của con bé, tôi có thể nói rằng đây là người mà nó yêu thương nhất. Vẻ mặt của nó đánh vào mặt của người đàn ông. Nó đi theo một trung nhiên nếp nhăn xuống bá ông Ông đã ngồi cùng với nó trong phòng rửa Và dạy cách nó vê một đứa thuốc Ông đã đưa bánh mì cho một người đã chết trên phố Munich Và bảo con bé tiếp tục đập trong hầm tranh bom Có thể nếu ông không lập thế Sau đó con bé đã không viết quyển sách của mình trong căn hầm Bố, người chơi đàn sếp và phố thiên đạn Cái này không thể tồn tại mà thiếu cái kia Vì với Liegen, cả hai đều là nhà của nó Phải, Andrew Berman với Liegen Mellinger là như thế Cô bé quay sang và nói với những người đàn ông thuộc đơn vị LSE Làm ơn, cây đàn ship của bố cháu Bác có thể lấy nó cho cháu được hay không? Sau vài phút bối rối một người đã có tuổi trong đơn vị mang cái hộp đàn đã bị gặm nhăm nhở đến và Liazen mở nó ra Cô bé lấy cây đàn đã bị thương ra khỏi hộp đặt nó xuống bên cảnh sát bố Nó ở đây, nó ở đây rồi bố ơi Và tôi có thể hứa với bạn một điều bởi vì nó là điều tôi sẽ nhìn thấy sau đó nhiều năm một ảo ảnh của bản thân kể trạm sách Đang khi con bé Quỳ ngồi bên cạnh Hanuh Memen, nó đã nhìn thấy ông đứng dậy và chơi cây đàn xếp đó. Ông đã đứng dậy và đeo cây đàn lên trên một dãy núi những ngôi nhà đổ nát. Cô cặp mắt màu bạc có một điếu thuốc thõm xuống trên đôi môi. Thậm chí ông còn mắt phải một chỗ lối ra. Rồi bật cười một cách đáng yêu, những cây ống bị hít thở. Và người đàn ông cao lớn ấy chơi đàn cho Lizen Memen nghe một lần cuối cùng khi bầu trời chậm chạp được lấy ra khỏi lọ. Cứ chơi tiếp đi bố ơi. Ông thả rơi cây đàn xếp xuống. Với đôi mắt màu bạc của ông hoen rỉ đi Bây giờ chỉ còn lại một cái sát Trên mặt đất Và Liazen nâng ông lên rồi ôm lấy ông Nó khóc trên vai của Hành Huberman Dính biệt bố Bố đã cứu sống con Bố đã dạy con độc Không ai có thể chơi đàn được như bố cả Cô sẽ không bao giờ uống rượu sánh bánh nữa Không ai Không ai có thể chơi đàn được như bố cả Vòng tay của con bé ôm lấy ông Nó hôn lên vai ông Ông bé không thể nhìn vào gương mặt ông được nữa, phải nói lại đặt ông xuống. Cái đệm sách khóc cho đến khi nó được nhẹ nhàng mang đi. Sau đó, họ nhớ đến cái đàn xếp nhưng không ai chú ý đến quyển sách. Có rất nhiều việc phải làm và với một bộ sưu tập những chất liệu khác nhau, quyển giấy trầm sách bị giẫm lên nhiều lần và sau cùng được nhặt lên mà không được nhìn đến một lần, rồi bị quẳng lên một xe tải chở rác. Ngay trước khi cái xe chạy đi, tôi đã nhanh chóng trèo lên và cầm lấy nó trên tay mình. Thật là may mắn vì tôi đã ở đó Lề một lần nữa tôi đang đùa với ai đây Tôi đã ở hầu hết mọi nơi ít nhất là một lần Và vào năm 1943 Dường như tôi đã có mặt ở mọi nơi Đã nhiều năm trôi qua Kể từ lúc tất cả những chuyện này xảy ra Nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần làm Tôi có thể hứa chắc với bạn một điều rằng Thế giới này là một nhà máy Mặt trời khuấy đảo nó Con người thống trị nó Còn tôi ở lại tôi mang con người đi Về những điều còn lại trong câu chuyện này, tôi sẽ không nói vòng vo thêm một chút nào nữa bởi vì tôi cũng đã mệt rồi, tôi đã quá mệt mỏi rồi và tôi sẽ kể cho bạn nghe một cách thẳng thắng nhất có thể. Tôi nên nói cho bạn biết rằng, cái trộm sách mới vừa qua đời dạo nghề âm hoa. Liazen Memminger đã sống rất lâu ở một nơi cách xa Môn Trinh và cái chết của Phú Thiên Đảng. Bảy qua đời ở ngoài Old Sydney, số nhà là 45, giống với căn hầm tránh bom của gia đình Fettler và bầu trời khi ấy có màu xanh đẹp nhất của buổi chiều. Cũng giống như bố bà, linh hồn bà đang ngồi dậy. Trong những hình ảnh cuối cùng, bà nhìn thấy ba đứa con của mình, cháu của mình, chồng và một bản danh sách dài những cuộc đời đã hòa trộn với cuộc đời bà. Vì những cuộc đời ấy được thắp lên như những chiếc đèn lồng là Han và Rosa Huberman, em trai bà và cậu bé có mái tóc vĩnh viễn một màu vàng chanh. Nhưng có một vài hình ảnh khác cũng đã ở đó. Hãy đi với tôi, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện, tôi sẽ cho bạn thấy một điệu. Vì phố Tiên Đàn đã được dọn dẹp, Lezen -dẹ Meminger chẳng còn nơi nào để đi. Nó là đứa bé gái được người ta nói đến như là một con bé có cây đàn sếp và nó đã được đưa đến chỗ cảnh sát. Những người phải rất bất vả để quyết định xem nên làm gì với nó đây. Con bé ngồi trên một cái ghế đất cứng, cây đàn sếp nhìn nó và cái lỗ trên hộp đàn. Mất 3 giờ đồng hồ trong trạm cảnh sát, để ông thị trưởng và một người đàn bà có mái tóc lơ thơ xuất hiện. Người ta nói rằng có một đứa bé gái đã sống sót sau vụ không kích ở phố Tiên Đàn mọi người cảnh sát chỉ cho bà thấy con bé. Lisajamen đây nghe được sắc cái hộp đàn nhưng Lejen đã nắm nó rất chặt trong bàn tay mình khi họ đi xuống gần bậc thang ở trạm cảnh sát. Cách phố Munich dài khối nhà, có một đường thẳng rất rõ ràng tách biệt khu vực bị đánh bom và khu vực đã gặp may mắn. Ông thị trưởng lái xe. Lejen ngồi cùng với nó ở băng ghế sau. Con bé để cho bà ấy nắm tay nó trên cái hộp đàn xếp đang được đặt giữa hai người họ. Thật dễ dàng khi không phải nói gì cả. Nhưng Lejen có một phản ứng trái ngược với thế giới đã bị hủy hoại của mình. Con bé ngồi trong căn phòng đẹp đẻ còn trống tại nhà ông thị trưởng bà cứ nói, nói mãi với bản thân mình. Đến tận đêm, con bé ăn rất ít. Điều duy nhất mà nó không chịu làm là tắm rửa. Trong suốt bốn ngày trời, con bé mang theo anh mình những gì còn sóc lại của phố thiên đàng trên những tấm thảm và ván lót sàn của nhà số 8 phố khác. Con bé đang ngủ rất nhiều và không bồng mị. Và trong hầu hết các trường hợp như vậy thì nó sẽ thấy hối tiếc vì đã tỉnh dậy. Mọi thứ đều biến mất khi nó chìm dự giấc ngủ. Vào ngày diễn ra những đám tan, nó vẫn chưa tắm. Và Lisa Hyman hỏi một cách lịch sự xem nó không muốn đi tắm hay không. Trước đó, bà chỉ chỗ nhà tắm cho nó thấy và đưa cho nó một cái khăn bông. Những người đến giữa đám tang của Han và Rosa Huberman hôm ấy luôn nói về đứa bé gái mặc một cái váy rất đẹp vào một lớp đất của phố thiên đàng. Rồi có một tin đồn rằng, cũng trong ngày hôm đó, con bé đã mặc nguyên quần áo như thế mà đi xuống sông Amber và nói điều gì đó rất kỳ lạ. Điều gì đó về một nụ hôn, điều gì đó về độ con lợn cô bé phải nói lời vĩnh biệt bao nhiêu lần nữa đây. Sau đó, có những tuần lễ và những năm tháng trôi qua và rất nhiều cuộc chiến tranh. Cô bé nhớ những quyển sách của mình trong những khoảnh khắc của nỗi buồn kinh khủng nhất. Đặc biệt là những quyển sách đã được làm ra cho nó và quyển sách đã cứu sống nó. Một buổi sáng nọ, trong một trạng thái đàn hoàng mới hồi phục, thậm chí nó còn quay trở lại phố Thiên đàng để tìm chúng, nhưng chẳng còn lại gì cả. Chẳng có sự phục hồi nào từ những việc đã xảy ra. Việc đó sẽ mất vượt thập kỷ. Nó sẽ mất một cuộc đời dài. Có hai buổi lễ cho gia đình Steiner. Buổi lễ đầu ngày là ngay sau khi họ được giung kết. Buổi thứ hai là khi Alex Steiner về đến nhà. Ông đã được giã ngủ sau khi xảy ra trận thả bom. Cái tờ lúc tin dữ bay đến chỗ ông, Alex bị suy sụp dần. Lại đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập ác, do như do như gia dựng ta để Rudy đến học ở cái trường đó. Bài cứu ai đó là bạn đã giết họ. Làm sao bọn mày biết được cái chuyện Điều duy nhất mà ông ấy đã thực sự biết là ông sẽ làm mọi thứ để có mặt ở phố Thiên đàng vào đêm hôm đó để Rudy được sống thay vì ông. Đó là một điều mà ông đã nói với Lejeune trên bậc cấp của tòa nhà số 8 phố Thiên đàng. Lúc ông lao đến đó sau khi biết Tin còn bé sống sót. Ngày hôm ấy, trên những bậc cấp à Lestatner đã bị xé ra làm đôi. Lejeune nói với ông rằng nó đã hôn lên môi của Rudy. Việc này làm con bé bối rối, nhưng nó nghĩ rằng hẳn ông sẽ muốn biết điều đó có những giọt nước mắt bằng gỗ và một nụ cười cứng ngắt như thân cây sồi. Trong ký ức của Liegen, bầu trời mà tôi nhìn thấy có màu xám xịt và bóng loáng, một buổi chiều màu bạc. Khi chiến tranh qua đi và Hitler đã tự tìm đến vòng tay tôi, Alex Tanner đã phục hồi lại công việc ở hiệu may của ông. Nơi đó không có tiền, nhưng ông vẫn làm mình bận rộn vài tiếng đồng hồ mỗi ngày. Và Liegen thường ở cạnh ông, họ đã dành ra nhiều ngày cùng nhau, họ thường đi bộ đến Đa Sông. Trước khi thành phố này được giải phóng, chứ đến bị những người Mỹ từ chối không cho vào. Cuối cùng, vào tháng 10 năm 1945, một người đàn ông với cặp mắt như đầm lầy, mái tóc như một túm lông chim và một gương mặt được cạo sạch sẽ bước dậy trong cửa hiệu. Anh ta bước đến chỗ quầy. Ở đây có ai tên là Jean Pemberger không? Có, có ai ở đằng sau nhà. Alex nói. Ông ấy đã khắp gợi hy vọng nhưng vẫn muốn chắc chắn. Tôi có thể biết là Ai muốn gặp cô ấy hay không Liazen bước ra Ôm chậm lấy nhau Khóc và ngã xuống sàn Đúng Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ trên đời này Tôi đã tham gia vào những thám họa kinh hoàng nhất Và làm việc cho những tên bạo chúa vĩ đại nhất Nhưng tôi còn có những thời điểm khác nữa Còn có vô số những câu chuyện Một vút đầy những câu chuyện Như đã đề cập trước đây Mà tôi cho phép chúng khiến tôi sao nhãn Trong lúc tôi làm công việc của mình Cũng giống như những màu sắc Tôi đã thu thập chúng ở những nơi khốn nạn nhất, lạ lùng nhất trên đời và tôi luôn đảm bảo là mình thuộc chúng nằm lòng khi nằm việc. Cái trộm sách là một trong những câu chuyện như vậy. Khi tôi đến Sydney và nước Lea Jenny, cuối cùng thì tôi cũng làm được điều mà tôi đã chờ đợi trong suốt một thời gian dài. Tôi đặt bà ta xuống và chúng tôi đi dọc theo đại lộ Anzac, đoạn gần sương bóng đá. Rồi tôi rút ra từ trong túi áo mình một quyển sách màu đen bám đầy bụi. Bà ấy tỏ bẻ kinh ngạc. Bà đắm chặt quyển sách trong tay và hỏi. Coi thật đây là quyển sách đó hay không Tôi ngực đầu Với một sự bối rối khủng khiếp Bà mở quyển kẻ trọng sách ra Chậm chạp dở từng thẳng sách Thật không thể tin được Dù những dòng chữ đã nhạt phai Bà vẫn đọc được những con chữ mà mình đã viết Những ngón tay của tâm hồn bà chạm vào câu chuyện Đã được viết ra từ cách đó rất lâu Trong tầng hầm của bà Vì lòng phố thiên đàng Bà ngồi xuống vệ đường Tôi ngồi bên cạnh bà Ông đã đọc nó chưa Bà hỏi nhưng không nhìn tôi Đôi mắt bà vẫn chán chằm vào những con chữ. Tôi gật đầu. Tôi đọc nhiều lần rồi. Ông có hiểu được nó hay không? Ngay khoảnh khắc đó, đã có một sự im lặng khủng khiếp ùa đến. Và chiếc xe hơi chạy ngang qua từ cả hai phía, người lái chúng là những Hitler và những Thugman, những mask, những kẻ giết người, những dealer và những stoner. Tôi muốn kể cho cái trầm sách nghe rất nhiều điều về cái đẹp và sự tàn khốc. Nhưng tôi có thể kể với bà ấy cái gì đây? Với những điều mà bà ấy vẫn chưa biết? Tôi muốn giải thích với bà rằng tôi thường xuyên đánh giá con người quá cao hoặc quá thấp rằng rất hiếm khi tôi chỉ đơn giản là đánh giá họ. Tôi vẫn muốn hỏi bà ấy làm sao mà một giống loài lại có thể vừa quá xấu xa vừa quá vĩ đại như vậy. Vì làm sao mà từ ngữ của giống loài ấy lại có thể vừa đáng nguyện rũa lại vừa thần diệu đến thế. Tuy nhiên không điều nào trong số những điều này phát ra khỏi miệng tôi cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là quay sang Lê-xê-Mê-Minh-Gơ Và nói với bạn, chân lý duy nhất mà tôi thực sự biết. Tôi đã nói điều này với kẻ trộm sách, và giờ thì tôi nói điều này với bạn. Tôi bị ám ảnh bởi những con người